mô phỏng siêu xe chìa khóa giả danh lừa bịp đánh vứt thượng một bút một giải phong lập tức chuẩn mất siêu chủ ý chi hắn lừa gạt đã giao tiền mặt hoặc là quý trọng vật phẩm người bị hại đương trường nhảy dựng lên xông lên đi tìm hắn tính sổ thế nhưng ước chừng có 24 cái cuối cùng kẻ lừa đảo cùng hà hải ngọc hoàng Sán minh đều bị phạt đi quét tức canh tuổi vân thiên vê cờ trước mắt cũng không điều kiện đưa bọn họ dựa theo lừa dối tội cùng ăn cắp tội thẳng chi với pháp nhưng không có quy củ sao thành được phép tắc không phải không thể chính không khí toại lấy lao động thay thế trừng phạt dư lại chỉ có thể về nước lại nói trận này cho khôi hài mặt ngoài xem ra là bình ổn trên thực tế phía dưới càng thêm sóng ngầm máy liệt tất cả mọi người biết tiêu tiền có thể mua được về nước vé xe không phải tất cả mọi người vội vã về nước bọn họ cầu ổn nguyện ý kiên nhẫn nghe theo đại sứ quán an bài nhưng là có một bộ phận người thực cấp bọn họ lo lắng trong nhà thân nhân bọn họ sợ hãi cái này thai nạn đùn đùn không dứt địa phương bọn họ sợ càng vãn càng khó đi Muốn chạy người luôn có muốn chạy lý do, muốn chạy người tổng hội nghĩ cách đi. Chương 16 Liên ở sân vận động mọi người bởi vì về nước vé xe nháo cãi cỏ ồn ào khi em ở thành lại xuất hiện sấm chớp mưa bao thời tiết, lúc này đây không có sấm đánh, nhưng nện xuống tới mưa đá lớn hơn nữa. Trong bất hạnh vạn hạnh, phát sinh ở dân cư thưa thất hỏa hoạt khu, nhưng vẫn cứ tạo thành 14 danh thai sau cứu viện nhân viên tử vong, 126 người bị thương. Chịu này hai chàng sấm chớp mưa bão ảnh hưởng. Toàn thành quân sự quản chế bị kéo dài đến 20 ngày mới mở trói, sớm 6 giờ đến vãn 6 giờ có thể tự do hành tẩu. Kiên nhẫn khô kiệt chuẩn bị buổi tối chuồn em tiểu hề như chút được gánh nặng, nhưng xem như chờ đến ngày này. Mặc dù đại sứ quán lại một lần cùng kinh thị lấy được liên hệ, chuyển cáo mọi người quốc nội tình huống hết thể đều hảo, nhưng làm chờ quá tra tấn người. Sân vận động đại môn mở ra sau, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn rời đi, bên ngoài hơn 40 độ cực nóng cũng vô pháp ngăn cản bọn họ buôn tẩu ở trên đường cái. Phần 11. Tiều dân vội vã về nhà, vội vã đi tìm bạn bè thân thích, còn có người vội vã đi siêu thị tranh mua vật tư. Chính phủ công bố một đám bình thường buôn bán đại hình siêu thị, chỉ là số lượng hàng mua. Dù khách sôi nổi chạy về phía siêu thị bổ sung vật tư, gian khổ nhiều ngày như vậy, bọn họ trong miệng đều đảm ra điều tới. 20 phút sau, Tiều Hề tìm được một chàng vừa long office building, bãi đỗ xe lan can đã bị xe từ trong hướng ra phía ngoài đâm đoạn. có thể là nào đó bị bắt tăng ca xã xúc ở trong văn phòng phát hiện tình hình hỏa hoạn kinh hoàng thất thố mà vọt tới ngầm bãi đỗ xe mất đi nguồn điện vô pháp tự động dâng lên lan can liền như vậy bị đâm đoạn ngầm bãi đỗ xe bên trong đen như mực một mảnh nàng mở ra di động đèn tin chiếu sáng bên trong chỉ có số rất ít chiếc xe không có người hướng càng sâu chỗ đi đi tắt đi đèn tin lại sờ soạng đi rồi một đoạn đường ngắn mới thả ra kia chiếc thuê tới xe việt dã mặt khác xe cũng chưa biển số xe chỉ có thể trước dùng nó Vì biển số xe, Tiêu Hề quyết định đi một chuyến hỏa hoạn khu lộng mấy khối giấy phép để ngừa vạn nhất. Ít nhất muốn khai 1.000 km lộ mới có thể nhập cảnh, vạn nhất trên đường không thể không bỏ xe, mở ra vô giấy phép xe dễ dàng đưa tới không cần thiết chú mục Một hà chi cách nửa tòa thành thị trở thành đất khô cằn, cao ốc đinh trở thành đoạn bích tàn viên, xanh hóa bùi cây đốt thành than cốc, trên đường ô tô chỉ còn ràng giáo không gian chung tràn ngập tiêu hồ cùng với hư thối khí vị. Trải qua nhiều như vậy Thiên gấp. Tuyến đường chính bị thanh ra hai điều đường xe chạy phương tiện cứu viện nhân viên ra vào, mặt khác đường xe chạy thượng đôi đủ loại hải cốt. Cứu viện nhân viên ở phế tích nội ra ra vào vào, thường thường nâng ra cháy đen thi thể, chết đi người quá nhiều quá nhiều, đến nay cũng chưa thu liêm xong. Từ an trí điểm gấp trở về địa phương cư dân ở hủy trong một sớm ra trước, khóc đến thương tâm muốn chết. Tiêu hề trong lòng nặng trĩu, lấy lại bình tĩnh tiến vào một đống tương đối còn tính hoàn hảo đại lâu. Dưới mặt đất bãi đỗ đô xe đông đảo tiêu hủy chiếc xe, chúng phát hiện bốn khối còn có thể chấp và dùng biển số xe thu phục xe cùng bài. Tiêu Hề lái xe trở lại sân vận động, tìm được nhân viên công tác, ta bằng hữu nhà bọn họ phải rời khỏi nơi này. Nhà bọn họ khai lương du cửa hàng, có một bộ phận mang không đi lương thực, làm ta đưa lại đây. Ở này đó thiên lý, nàng đã đem tất cả đồ vật phân loại hợp quy tắc hảo, đồ ăn so trong tưởng tượng nhiều đến nhiều. Phía trước tính ra vẫn là bảo thủ, chỉ cần lương thực này hắn nhất, chỉ gạo trắng. hương mễ gạo nếp gạo lức loại này gạo liền có thượng và tấn chỉ có thể nói không hổ là thế giới xếp hạng đệ nhị gạo xuất khẩu quốc bọn họ một nhà ba người chính là mỗi người trường mười há một mười cái dạ dày đều ăn không hết nhiều như vậy gạo vậy đưa một chút cảm tạ đại sứ quán mấy ngày này thu lưu nhân viên công tác hỉ ưu nửa nọ nửa kia mừng đến là có người hiến cho vật tư bọn họ vật tư dự trữ cũng không phong phú địa phương chính phủ úc còn không mang nổi mình úc chi viện bọn họ thập phần hữu hạn Hôm nay lãnh đạo đều đi ra ngoài hóa duyên, cũng không biết có thể mang về nhiều ít vật tư. Yêu còn lại là, trên đường tình huống như thế nào đều khả năng phát sinh, các ngươi đơn độc lên đường thật sự không an toàn, không bằng lại chờ mấy ngày, phải đi liền cùng đại bộ đội cùng nhau đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Hề cười cười, cảm ơn, chúng ta đã quyết định, phiền thoái tìm người đem đổ vật dỡ xuống đến đây đi, bọn họ còn đang đợi ta. Nhân viên công tác thấy khuyên bất động chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Giống như vậy kiên trì chính mình đi trước người cũng không thiếu, rất nhiều người chỉ chờ chuẩn bị đầy đủ hết liền xuất phát. Nàng tiếp đón mấy cái đồng sự lại đây dọn đồ vật, phát hiện đồ vật so trong tưởng tượng nhiều, ghế sau tắc đến tràn đầy, phó giá tỏa thượng đều là. Tổng cộng có 10 túi hai năm gạo, 6 dương dùng ăn du dù, bốn dương cả di tương, biên biên phùng phùng tắc một ít dầu muối tương giấm đường cùng ngũ cốc. Theo sau kiều hề lại tặng hai tranh vật tư, thêm lên không sai biệt lắm một nhà bình thường lương du cửa hàng tồn kho lượng. Đối sân vận động nội thượng vạn người mà nói, như mối bỏ biển thôi. Nhưng nàng chỉ có thể làm được này, lại nhiều khó có thể tự bảo chữa. Đưa cuối cùng một chuyến vật tư khi, chính gặp được từ siêu thị mua sắm trở về Lưu Nhất Phong cùng Đinh la Nguyệt, cắt sách theo một cái bao nylon, bên trong đồ vật cũng không nhiều, không phải bọn họ không nghĩ nhiều mua, mà là siêu thị không bán. Cúc điện đoạn vong đến nay đã có 14 thiên, khủng hoảng cảm xúc khó có thể tránh cho, nếu là không hắn mua, thương phẩm thực mau liền sẽ bị tranh mua không còn. Dẫn tới một bộ phận chân chính yêu cầu người mua không được Hai người mồ hôi ướt đấm mà đi lên trước Người hôm nay liền đi Đúng vậy Tiêu hề gật đầu Mấy ngày nay nàng vẫn luôn dùng kính viễn vọng quan sát trên đường tình huống Có rất nhiều nơi khác giấy phép xe tải xe vận tải ra ra vào vào Hiển nhiên là vận chuyển cứu tế vật tư Bên ngoài xe có thể tiến vào Vậy thuyết minh cao tốc lộ đã khôi phục thông suốt Ít nhất một bộ phận con đường khôi phục thông suốt Phải đi đến nhân lúc còn sớm Thời gian này điểm Tưởng rời đi em mở thành người còn ở tìm xe tìm du chuẩn bị ven đường vật tư, không nhanh như vậy xuất phát. Hôm nay đã là Thái Dương phong bạo sau đệ thập tứ thiên, mặt khác thành thị phải đi cao tốc hẳn là đã đi rồi không ít. Vãn một chút, chờ em mở thành này sóng nạn dân thượng cao tốc, tình hình giao thông khả năng sẽ biến kém, bởi vì người quá nhiều. Em mở thành không chỉ hấp dẫn đại lượng ngoại quốc du khách, còn sẽ hấp dẫn càng nhiều chính mình quốc gia các thành thị du khách, này nhóm người đồng dạng nóng lòng về nhà. Bọn họ so ngoại quốc du khách càng dễ dàng tìm được xe xuất phát. Còn sẽ có bộ phận mất đi ra viên dân bản xứ đi đến cậy nhờ mặt khác thành thị thân nhân. Lưu Nhất Phong cùng Đinh Lan Nguyệt có chút hâm mộ, nhưng thật muốn làm cho bọn họ thoát ly đại bộ đội trước tiên về nước, thật đúng là không dám. Mặc dù Kiều Hề mời bọn họ một khối đi, bọn họ cũng không dám đáp ứng. Bọn họ thừa nhận Kiều Hề lợi hại, nhưng là lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi. Dù cho đổi thành mặt khác mấy chục hơn trăm người đoàn xe, vẫn là không dám. tiêu hề ít nhất nhân phẩm bọn họ còn có điểm đế người xa lạ nói thu ngươi tiền ai dám bảo đảm nửa đường không ném xuống ngươi không bán ngươi thời kỳ hòa bình cũng không dám tin tưởng xưa nay không quen biết người huống chi hiện tại bởi vậy hai người phá lệ khó có thể lý giải hoàng Sán minh cùng hà hải ngọc mạch não nhân ra nói như thế nào bọn họ cũng liền như thế nào tin lưu lại nơi này sợ đến muốn chết cùng người xa lạ lên đường chẳng lẽ sẽ không sợ ít nhất đại sứ quán khẳng định sẽ không hại bọn họ người xa lạ nhưng không nhất định Hai người chân thành chúc phúc, thuận buồm xuôi gió. Các ngươi cũng là, hảo hảo bảo trọng. Tiêu hề đem bổn tính toán thỉnh nhân viên công tác chuyển giao ba lô leo núi nhét vào Đinh Lan Nguyệt trong lòng ngực, cho các ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Đinh Lan Nguyệt vội xua tay, chúng ta hôm nay ở siêu thị mua không ít. Cầm đi, ta bằng hữu vật tư tương đối sung túc. Tiêu hề nhìn xem hai người, nói đến 23-24 tuổi, nhưng vẫn luôn không rời đi trường học cái này tháp ngà voi, khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm, ra cửa bên ngoài. Phòng người tri tâm không thể vô. Không đợi bọn họ nói cái gì nữa, Tiểu Hề đã xài bước lên xe, phát động động cơ rời đi. Hai người đứng ở tại chỗ nhìn theo xe Việt dã biến mất ở đường phố quẻo vào chỗ, mới mở ra trong tay căng phòng màu đen ba lô leo núi, phát hiện bên trong có 10 cái thịt cá trái cây đồ hộp, 6 bình nước ga mặn, hai bình mát lạnh phun sương, hai cái tiểu quạt, một cái năng lượng mặt trời cục sạc, hai thanh nhiều công năng quân đao, hai cái sách tay y để dùng túi cấp cứu. Nhất phía dưới là Mã Mai Anh lưu lại bốn vạn nhiều bà ở Thái. Đinh Lan Nguyệt che miệng lại, sợ chính mình đều ra tiếng. Rơi đi đại sứ quán, tiêu hề không có chiếc tiên thượng cao tốc, mà là đi vào 78 km ngoại thuê xe hành. Xe hành ở vào tây nửa thành, cũng không có chịu hỏa hoạn lan đến. Giờ phút này đại môn nhắm chặt, cũng may môn hạ mặt lưu có một cái tế phùng. Nàng đem xe ngừng ở xe hành cửa, đem chìa khóa xe theo kẹt cửa ném vào trong tiệm. Nếu là chính mình thiếu xe... Thả không như vậy hảo tâm vật quy nguyên chủ. Nhưng chính mình không thiếu, trong không gian đã có thượng trăm chiếc bạch nhặt được hảo xe, liền không cần thiết lại chiếm điểm này tiểu tiện nghi. Có lẽ này chiếc xe, có thể làm xe chủ nhân ở mặt thế quá đến càng tốt một ít. Quyền đương tích cóc nhân phẩm, phong kiến mê tín vẫn là phải tin một tin, rốt cuộc tùy thân không gian đều có thể tồn tại, ở thiết giống nhau sự thật trước mặt, nàng sớm đã trở thành kiên định hữu thần luận giả. Chư thiên thần Phật tại thượng, xem ở nàng làm tốt sự phân thượng. phù hộ về nhà này một đường thuận thuận lợi lợi. Nhân phẩm không bạch tích quát, này một đường thông suốt đến không thể tưởng tượng, không có thiên thai, không, có nhân họa. Chịu giới hạn trong không có hướng dẫn, cần thiết không ngừng xem giao lộ bảng chỉ đường, tốc độ vô pháp kéo đến quá cao, bằng không tiểu hề cảm thấy chính mình có thể sử dụng năm cái giờ chạy xong 800 km toàn bộ hành trình, mà không phải chỉ chạy 450 km. Dừng lại không ngừng khai năm cái giờ xe, người hơi có chút mệt, nàng đánh xe chuyển nhập bên cạnh cao tốc phục vụ trạm. Nghỉ ngơi nửa giờ, an đốn điểm tâm trước toa lét lại xuất phát. Giữa trưa không bỏ được nghỉ ngơi, chỉ gắm hai cái tô ra tôn hùng quấn. Bãi đỗ xe lên xe không nhiều lắm, xe vận tải lớn xe tư ra một nửa một nửa. Này mẫu chốt thượng, có nhàn hạ thoải mái nơi nơi chạy người rốt cuộc là số ít. Xe vận tải lớn chung một nửa là chính phủ điều hành các nơi vật tư, một nửa kia là đầu cơ thương nhân. Xe tư ra rất nhiều là hướng nông thôn chạy người thành phố, ở nông thôn tốt xấu loại đồ ăn dưỡng gà còn có giếng nhưng múc nước có sải có thể nấu cơm không giống trong thành đình thủy cút điện đình khí an khẩu nóng hổi cơm đều khó nàng tùy tiện tìm vị trí đình hảo xe tiến vào phục vụ đại lâu đại lâu bên trong không khai điều hòa nhưng bày biện rất nhiều thêm băng quạt quá vãng tài xế đang ngồi ở quạt trước một bên đối mặt tuổi một bên nói nói cười cười ăn cái gì trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí ở em mở thành xem quen rồi trước mắt vết thương tiểu hề ngay từ đầu đều ngẩn người chậm chậm rãi cười rộ lên mấy trăm năm hình thành xã hội nào dễ dàng như vậy hỏng mất em mở thành vỡ nát chỉ do phi cơ rơi tan gây thành hỏa hoạn nổi, cho dù là mặt sau sấm chớp mưa báo tạo thành ảnh hưởng cũng hữu hạn mặt khác thành thị chỉ là cúp điện đoạn vong, tình huống tự nhiên không như vậy không xong thật tốt còn thỉnh tận thế chậm một chút tới làm nhân loại nhiều một chút chuẩn bị thời gian cúp điện đoạn vong đến nay khủng hoảng khó có thể tránh cho không phải chỉ độn đến hết thuốc chữa người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ độn hóa đặc biệt bọn họ quốc gia người Độn hóa gen khắc vào trong xương cốt. Chương 17 tiêu hề đi siêu thị nhìn nhìn, trên kệ để hàng thương phẩm tràn đầy, không hẳn mua, nhưng là giá cả phiên vài lần. Rõ ràng, nhà này siêu thị là tư nhân ở hoạt động, chính phủ không đến mức phát loại này tài. Nàng ở bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng mua một đống keo cao su. Rất thực dụng vật nhỏ, ở an trí điểm những cái đó thiên, tưởng trộm đánh răng đều không có phương tiện, toàn dựa nó bảo trì khoang miệng vệ sinh. Về sau chưa chắc sẽ không lại có loại này tụ tập mà cư tình huống, trong không gian chỉ còn lại có nửa vại bạc hà xí lì tổn, rất cần thiết độn thượng một ít. Đến nỗi siêu thị mặt khác đồ vật, đều là nàng không thiếu, liền không mua. Nhà ăn mở ra hai cái đương khẩu, bán đều là địa phương đặc sắc mỹ thực, bỏ lỡ đời này đều sẽ không gặp lại, cần thiết mua. Nàng điểm năm phân nước tương bạo xào bề mặt, dầu trên cây hung quế thịt heo, hương tay thanh đu đủ salad, quả xoài sữa rửa trà, đóng gư gói mang về trong xe xe mới không gian phòng khuy màng bất quá treo ngăn cách mảnh cùng che nắng mảnh người ngoài nhìn không thấy sau xe tỏa có hay không người tiến vào không gian sau tiều hề đem tân mua mị thực đặt ở ăn chín trên kệ để hàng vật lấy hy vi quý lưu trữ về sau ăn nàng bưng mâm đồ ăn ở ăn chín kệ để hàng trước nấn ná một lát tuyển một con da giòn bồ câu non ba điều phô mai hấp cua hoàng đế chân hai cái tỏi nhuyễn sò biển trưng tỏi miến một hộp tỏi nhuyễn ván sắt đậu hủ Muốn tìm cái thoải mái thanh tân rau dưa phát hiện cư nhiên không có. Ăn thịt động vật phạm sai, cuối cùng chỉ có thể dùng xa lát hoa quả thay thế, nàng liền xa lát rau dưa đều không có. Đem đồ ăn phóng trên bàn cơm, nàng lại từ tủ lạnh cầm một vại băng coca. Bởi vì không gian bên trong thời gian phản phất đình trệ, tủ lạnh ở không gian nội vô pháp làm lạnh trở thành bình thường tủ, nhưng là sinh hoạt nghi thức cảm phải có. nay đài 660L xong mở cửa tủ lạnh nội, chứa đầy ướp lạnh quá trái cây đồ uống cùng kem Thấy trái cây, thuật tay trang một mâm dâu tây trẻ di dưa hấu khối. Đây là lên bờ tới nay ăn tốt nhất một đốn, từ tới rồi ăn trí điểm, nàng liền không đứng đắn ăn qua một đốn vừa lòng cơm. Nơi nơi đều là người, tưởng tiến không gian chỉ có thể thừa dịp thượng vê đút cờ về điểm này thời gian, đi vào cũng không thể ăn hương vị đại đồ ăn, chỉ có thể nhanh chóng ăn chút đơn giản đồ vật Ăn uống no đủ, tiêu hề lại lần nữa khởi hành, hy vọng dư lại lộ đều có thể như thế thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. có thể ở trời tối phía trước đến biên cảnh thành thị cờ cờ thành ở bên kia nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau xử lý xuất nhập cảnh thủ tục miễn thiêm quốc gia sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian lại dùng nửa ngày thời gian xuyên qua lv nước quốc buổi chiều là có thể tiến vào vân tỉnh địa giới ngoài ý muốn không có gì bất ngờ xảy ra đã xảy ra bất quá là thêm cái du công phu phía chân trời bay tới một mảnh nhanh chóng tới gần cho đen vân đoàn một màn này làm tiểu hề nhớ tới phi thường không tốt hồi ức mưa rào có sấm trước không sao cả liền sợ lại là sấm chớp mưa bão. Nếu thật là thai nạn cấp bậc sấm chớp mưa bão, chẳng lẽ là nàng tích cốc nhân phẩm tư thế không đúng? Nói bữa, không ở phía trước không thôn sau không cửa hàng cao tốc trên đường, mà là ở gia phục vụ khu tấp trên đường phát hiện biến thiên, làm sao không phải một loại may mắn? Ấn xuống nói chuyện không đâu miên man suy nghĩ, tiểu hề nhanh chóng quyết định quay đầu, xuất khẩu tấp trên đường tốc độ xe độ đều rất chậm, tuy như thế, vẫn như cũ dứt lấy một hồi chất vấn thậm chí quá mắng. Gác ngày thường gặp gỡ loại này không ấn quy củ lái xe tài xế nàng cũng muốn mắng người nhưng này không phải đặc thủ tình huống sao? Tiêu hề cố ý đem xe hoành ở lộ trung gian giáng xuống cửa sổ xe nhắc nhở ta từ em mở thành lại đây bên kia xuất hiện quá xâm chớp mưa báo thời tiết có sấm đánh cùng mưa đá đã chết thượng và người vi phong văn nhất vẫn là chờ một lát lại đi nếu là sấm chớp mưa báo có thể cứu người mệnh nếu là ô long đánh nhau nàng không sợ ai vài câu mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt. hiện nay thông tin tê liệt tin tức truyền lại nghiêm trọng trệ tắc lạc hậu ở đây tài xế không một cái biết này cọc thảm kịch vì thế một bộ phận người bán tín bán nghi còn có một bộ phận người căn bản không tin mấy cái tính tình táo bạo tài xế đối với kiều hề chửi ầm lên làm nàng chạy nhanh tiếp tục đi phía trước hai đừng chậm trễ bọn họ sự kiều hề mắt điếc thai ngơ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn thiên tầng mây rõ ràng ở biến hậu biến hắc, lúc ấy ở bờ biển biến thiên đến hàng sấm đánh trước sau bất quá mười phút liền này trong chốc lát công phu Tốc độ gió đã biến đại, thổi đến cây cối rào rạt rung động, nàng không tiêu nhiều thời gian cùng bọn họ khua môi múa mép. Bị đổ ở phía sau mười mấy chiếc xe thấy nàng cư nhiên liền như vậy xuống xe, tức khắc giận sôi máu, một người xe tải tài xế hùng hổ. Làm gì, làm gì, đem xe khai đi, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ không đánh ngươi, ta đếm tới tam, ngươi nếu là không đem xe dịch khai, tin hay không ta tấu ngươi. Tiêu hề ngoảnh mặt làm ngơ, vòng qua hắn bước nhanh đi trước phục vụ đại lâu. Con mẹ nó, lao tử cùng ngươi nói chuyện. Bị làm lơ xe tải tài xế giận không thể ác, dỗi tay đi tún tiểu hề, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó cánh tay phát đau, trên mặt phát đau. Tài xế khó có thể tin chừng lớn mắt, không thể tin được chính mình bị cái so với chính mình lùn nửa cái đầu gầy một vòng lớn nữ nhân ấn ở trên cỏ. Ta cũng ở thực nghiêm túc mà cùng các ngươi nói chuyện. Tiểu hề buông ra tài xế cánh tay, ta không có thời gian dịch xe, vội vàng đầu thai liền đem ta xe phá khai. Màu trắng Mỹ mĩ bật tài xế cách cửa sổ xe hướng trải qua Kiều Hề, kê. vậy ngươi đem chìa khóa xe lưu lại, chúng ta dịch. Kiều Hề xoay mặt xem qua đi. Tài xế sợ tới mức hướng bên trong rụt rụt, như vậy cường tráng xe tải tài xế nói ấn xuống đã bị ấn xuống, hướng chi chính mình này tiểu thân thể. Lại nói tiếp thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình Rong, trường như vậy xinh đẹp một nữ, cư nhiên như vậy mãnh, mấu chốt đầu góc tựa hồ không hảo xử. Nếu là chỉ có này mấy cái thượng vội vàng tìm chết, tiêu hề thật sẽ suy xét đem chìa khóa xe lưu lại ái chết đi chết nói câu máu lạnh nói có chút người gen nhất định phải bị đào thải nhưng xuất khẩu tắp trên đường dừng lại mười mấy chiếc xe còn có xe lục tục khai lại đây không có ngăn trở một ít do dự người đại khái xuất sẽ bị dòng xe cộ lôi cuốn sử thượng cao tốc gặp gỡ sấm trước mưa bão tiểu tử nhất sinh tiêu hề không để ý đến hắn tiếp tục rời đi vết xe đổ hay còn ở mỹ nỉ bất tài xế dù cho lòng có khó chịu cũng không dám thượng thủ ngăn trở Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi nhanh rời đi. dư lại người hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. nhưng ở mặt sau cùng SUV, chuẩn bị hồi nông thôn cha mẹ ra nữ nhân đối lái xe trượng phu nói, lui về, không kém điểm này thời gian. Nàng cảm thấy đối phương không giống như là ở nói giỡn, cũng không cần thiết khai loại này vui đùa. Dù sao tin tưởng một hồi, chỉ là tổn thất một chút thời gian, vạn nhất là thật sự, đó chính là một nhà sáu khẩu tánh mạng. Nữ nhân cha mẹ chồng cũng gật đầu. Dù sao đường bị đổ, cũng đi không được, lui về đi. Tám tuổi tiểu nam hải cùng năm tuổi tiểu nữ hải ngây thơ mở mịt nhìn biểu tình nghiêm túc trường bối. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xe như thế nào không khai? Không có việc gì. Nữ nhân ôn nhu trấn an nhi nữ, thúc giục trưởng phu, mau a! Trưởng phu nghe vậy, chuyển xe phản hồi. Có cái thứ nhất hành động, liền lại có mấy người ý động, nghe một chút khuyên không tổn thất. Mặt sau không xe hảo chuyển xe, mặt sau có xe liền phiền thoái. không thiếu được cùng mặt sau xe chủ thương lượng có người dễ nói chuyện liền có người giàu mối không ăn đặc biệt là bị tiểu hề trước mặt mọi người đánh mặt xe tải tài xế làm cái gì một cái đàn bà nói hiệu nói vượn vài câu các ngươi thật đúng là tin từ từ từ từ chờ đến trời tối hiện tại trên đường lại không đèn như thế nào lái xe nhiều lắm chính là một hồi mưa rào có sấm chớp khai chậm một chút không phải được rồi sấm đánh mưa đá nghe nàng nói bậy ta sống ba mươi mấy năm liền chưa thấy qua Chờ, ta đi tìm quản lý nhân viên, cũng không tin không ai trị được nàng. Khai cái siêu xe liền cho rằng có thể đi ngang, còn không biết này xe như thế nào tới. Xe tải tài xế tiểu bước chạy vội đi tìm phục vụ khu nhân viên công tác, tiến vào đại lâu tiểu hề đã tìm được nhân viên công tác, đem chính mình hoài nghi như thế như vậy vừa nói. Nàng thấp cổ bé họng, nói cũng không vài người tin, còn phải ứng phó từng cái chất vấn người, chỉ có phía chính phủ người ra mặt mới có thể thủ tín với người. Nhưng mà không có bằng chứng. nhân viên công tác đồng dạng bán tín bán nghi do dự một lát sau nói ta mang ngươi đi tìm chúng ta lãnh đạo đi lớn như vậy quyết định nàng không dám làm nhưng cũng không dám bỏ mặc liền sợ có cái vọng nhất chính mình trở thành tội nhân thiên cổ tiêu hề có thể lý giải nàng khó xử chỗ xác thật không có chứng cứ nàng thuần túy lây chính mình kinh nghiệm nói sự chính mình tự mình trải qua quá xâm trước mưa bão còn minh sắc biết mặt thế đã đến cho nên thả rằng tin này có không thể tin này vô đối phương không bỏ mặc đem nàng trở thành hầu ngôn loạn ngữ đã thực hảo thỏa đáng khi trên bầu trời truyền đến ẩm vang vang lớn đinh hay nhức óc. thật nhiều người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị cả kinh tim đập đều lỡ một nhịp mấy cái tuổi nhỏ hài tử bị dọa đến hoa oa khóc lớn xe tải tài xế cũng khiếp sợ nhịn không được nhớ tới kiểu hề nhắc nhở đối sấm đánh mưa đá vẫn như cũ không tin nhưng là biết không thể thiếu một hồi mưa rào có sấm chớp lớn như vậy lôi vũ chỉ sợ không nhỏ lái xe là có điểm nguy hiểm chật hắn một phách đầu Chính mình đi vội vội vàng vàng, động cơ không quan, quay đầu lại hạ mưa to, không hảo lại đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn vội vội vàng vàng đối công tác nhân viên nói một tiếng, ta động cơ không quan, trước đi ra ngoài một chút. Mặc kệ thế nào, dùng xe đổ lộ khẳng định không được, không như vậy làm việc. Đại lâu ngoại, mây đen áp thành, cùng phong gào thét, sấm xét tâm ầm không ngừng có người chạy tiến phục vụ đại lâu Xuất khẩu tắp trên đường chỉ còn lại có bốn chiếc xe, còn lại xe đã lui về bãi đỗ xe. Phục vụ khu mặt khác nghĩ ra đi xe, thấy nơi này lộn xộn không ngừng có xe đảo trở về, đều thực thức thời không thấu đi lên, một bên chờ đợi một bên cân nhắc tình huống như thế nào. Thấy biến thiên trận trượng không nhỏ, rất nhiều người đều lựa chọn đi trước phục vụ đại lâu từ từ lại đi, không cấp tốc sự, ai cũng không vui mạo mưa to lên đường. Dư lại kia hai chiếc xe vận tải là cùng xe tải tài xế một đạo chạy đường dài đồng sự, thấy hắn trở về vội nói, hôm nay lái xe nguy hiểm, từ từ lại đi đi. thường ghế điều khiển bò xe tải tài xế trên mặt phát sốt ngoài miệng phát nạnh mưa rào có sấm chớp liền nói mưa rào có sấm chớp hảo nói cái gì sấm đánh mưa đá hủ do người có a phần 12. một viên từ trên trời giáng xuống mưa đá đánh gãy xe tải tài xế nói hắn thân thể nhón lên từ trên xe ngã xuống sau đó bị càng nhiều mưa đá tập trung bản năng cầu sinh làm hắn ở đau nhức dưới liều mạng hướng xe phía dưới bò. mấy cái đồng bạn hoảng sợ thất sắc tưởng xuống dưới cứu người lại không dám thực mau Bọn họ liền Úc còn không mang nổi mình Úc, mênh ngông quần cuộn mưa đá tạp phá cửa sổ xe pha lê, tạp tiến phòng điều khiển. Bọn họ thét chói thai hướng phía sau súc, cầm lấy bên người sở hữu có thể bắt được đồ vật che ở chính mình trước mặt. hoảng sợ muốn chết thét chói thai kêu rên vang vọng toàn bộ phục vụ khu. Đại lâu ở ngoài, có người ôm đầu liều mạng chạy hướng đại lâu, có người tránh ở trong xe cuộn tròn thành đoàn, còn có người trốn vào xe phía dưới. Đại lâu trong vòng. Không cần nhắc nhở các lữ khách đã phía sau tiếp trước rời xa hướng ra ngoài cửa sổ. Nhân viên công tác sắc mặt trắng bệnh, mưa đá, mưa đá thật sự tới. Tiều hề sắc mặt cũng rất khó xem, trước sau không đến 5 phút, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Một khi thái độ bình thường hóa, lực sát thương kinh người. Như, như thế nào làm? Nhân viên công tác đẩy ra bị gió to thổi đến trước mắt tóc dài, mắt trông mong nhìn tiều hề. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước quan máy phát điện, so với mưa đá. nàng càng lo lắng lôi điện dẫn phát hỏa hoạn chung quanh là núi rừng thiêu cháy chính là sân hỏa so thành thị lửa lớn còn khủng bố nhân viên công tác vẻ mặt đưa đám máy phát điện không ở đại lâu ở bên ngoài xứng điện phòng tiêu hề không có khả năng mạo sinh mệnh nguy hiểm lao ra đi quan nguồn điện chỉ có thể mang theo nàng trốn vào đại lâu trung gian ăn vặt đương trong miệng mặt bên trong đã có không ít người tương so với chùi lủi lại sảnh hiển nhiên nơi này càng có cảm giác an toàn đại lâu hướng ra phía ngoài pha lê đã bị tạp đến hy thoái lộ ra một cái lại một cái động lớn, không ngừng có mưa đá, toái pha lê cùng với đủ loại tạp vật bị cuồng phong thổi vào tới, thổi đến đương trong miệng mặt trọng lượng nhẹ đồ vật lách cách lang cang rung động. Lập tức có người đề nghị, đại gia đem mặt bản trên giá đồ vật bắt lấy tới, đỡ phải tạp đến người. Kia, kia, đó là cái gì? Không biết khi nào, thiên địa chi gian xuất hiện một cái cái phếu trạng thật lớn lốc xoáy, lại là gió lốc. Chương 18. Gió lốc nơi đi qua, cây cối cao to bị nổ tận gốc. Trên đường ô tô bị ném đi trời cao. lốc xoáy trung che kín lung tung rối loạn đồ vật, thậm chí còn có bóng người, bị cuốn đến chỗ cao, lại bị thật mạnh bỏ xuống. Thấy một màn này đại lâu nổi mọi người kinh hãi muốn chết, tuyệt vọng tiếng khóc đan chéo thành phiến. Gió lốc, vì cái gì sẽ có gió lốc? Cửa sổ đều phá, chúng ta có thể hay không bị cuốn đi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta còn không có kết hôn. tiêu hề ma ma răng hàm sau, không có sấm đánh tới gió lốc, còn có để người sống. nàng xoay mặt hỏi nhân viên công tác có tầng hầm ngầm sao gặp gỡ gió lốc tầng hầm ngầm nửa tầng hầm ngầm là an toàn nhất địa phương mặt không còn chút máu nhân viên công tác lắc đầu chật lại gật đầu có ngầm thông đạo phục vụ khu có một cái ngầm thông đạo liên thông đối diện phục vụ khu phương tiện vật tư cùng nhân viên cho nhau điều động này thuộc về bên trong thông đạo ít có người biết tiểu hề trước mắt sáng ngời ở đâu nhân viên công tác ở đại lâu bên ngoài tiểu hề tính nàng không hỏi vậy như vậy đi hướng chỗ tốt tưởng bê tông vật kiến trúc có thể chống đỡ giống nhau gió lốc đặc biệt đại lâu cửa sổ đều phá gió lốc bên trong áp lực thấp tương đối mà nói vật kiến trúc bên trong áp lực liền cao trong ngoài áp lực không cân bằng thường thường dẫn tới vật kiến trúc từ nội bộ nổ mạnh ở gió lốc tàn sát bửa bài em mở quốc từng có cá nhân cô y đánh vỡ trong nhà cửa sổ mở cửa cuối cùng nhà hắn là toàn bộ trên đường duy nhất một chàng không sụp xuống phòng ở hiện tại chỉ có thể cầu nguyện này đống phục vụ đại lâu không có an bất an xén nguyên vật liệu Bằng không, nàng phải nghĩ cách tránh đi người, trốn vào không gian. Bên ngoài sân khấu ngoài trời thượng còn có người tồn tại, hơi mỏng sắt lá xe kháng cự không được thật lớn mưa đá. Toàn bộ thân xe có thể, mười mấy người sống sót bằng này sống sót, chịu giới hạn trong thị giác. Bọn họ nhìn không thấy nhanh chóng tới gần gió lốc, chỉ có thể cảm giác được càng ngày càng mạnh mẽ phong. Tìm được đường sống trong chỗ chết xe tải tài xế nằm ở xe phía dưới, hung hăng bắt một phen tóc, hắn đều đã tiến đại lâu, cư nhiên vì quan động cơ ra tới. Cái gì phá động cơ a, Càng hối hận không nghe khuyên bảo, nếu là sáng sớm nghe khuyên trốn vào đi, hắn cùng các đồng sự lúc này đều hẳn là đại ở an toàn đại lâu nội. Cũng không biết các đồng sự thế nào, phía trước còn có kêu thảm thiết, hiện tại động tĩnh gì cũng chưa, hắn lớn tiếng kêu đồng sự tên, không người trả lời, là không nghe thấy vẫn là. Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Mưa đã quá lớn, lớn đến có thể tạp phá xe đỉnh, từ hắn góc độ này, có thể thấy tả phía trước một cái tài xế ghé vào tay lái thượng. Xe đỉnh bị mưa đá bị trống, không ngừng có mưa đá tạp tiến phòng điều khiển, kia tài xế cũng từ thống khổ kêu rên biến thành vẫn không núc ních, nàng đã chết. Tài xế lòng còn sợ hãi mà liếm liếm môi, cầu nguyện này đáng chết mưa đá nhanh lên qua đi. Đột nhiên, tài xế nghe được rầm rập thanh âm, cùng tiếng sấm bất đồng, như là có thượng trăm liệt xe lửa tới gần, ngay sau đó phía trên thân xe đong đưa biên độ chợt tăng lên, lốp xe xuất hiện treo không lệch vị trí. Tài xế đại kinh thất sắc, theo bản năng vươn đôi tay giữ chặt sàn xe. Lập tức cảm giác được có một cổ cự lực ở lôi kéo, giống có một con vô hình bàn tay to ở nhéo lên xe tải, sao có thể? Tiếp theo nháy mắt, chỉnh chiếc xe tải bay lên trời, tài xế giống như một mảnh lá cây bị cuốn trời cao, trong cổ họng phát ra lá gan muốn nứt ra thét chói thai. Đại lâu nổi tiếng thét chói thai hết đợt này đến đợt khác, không ngừng có cái gì bị gió thổi tiến đại lâu, đại lâu nội bàn ghế trậu hoa cũng ở cùng phong trung ngã trái ngã phải, một ít chất lượng nhẹ đồ vật thậm chí bay đến sau quầy tạp đến người Mọi người cầm trong tầm tay hết thể với tới đồ vật bảo vệ đầu, thật sự không đồ vật người liền dùng tay ôm lấy đầu, còn có người cường đoạt người khác trong tay che đậy vật phẩm. Tiếng mắng tiếng khóc tiếng kêu không dứt bên thai. Tiêu hề cảm giác được một khổ mạnh mẽ từ phía sau xả chính mình trên đầu ba lô, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là nỉ bật tài xế. nỉ bậc tài xế mặt bạch càng thêm bạch, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là nàng, sợ tới mức sau này rụt rụt. Tiêu hề một cái tắt phiến qua đi, thật đương nàng không biết giận, lan. mỹ nị bật tài xế nửa khuôn mặt trong khoảnh khắc sưng lên hắn một câu cũng không dám nói tay chân cùng sử dụng bỏ đi hơn 10 phút sau gió lốc cao tốc xoay tròn rời đi tốc độ gió chậm dại thu nhỏ mưa đá cũng không biết ở khi nào biến mất thay thế chính là bao tác chân chính ý nghĩa thượng tầm tã mưa to nước mưa không phải từng giọt từng điều mà là thành phiến trạng xuống dưới tựa như bầu trời có người cầm chậu nước ở đi xuống đổ nước gan lớn người dần dần rời đi hẹp hỏi quầy có người bất chấp mưa to tầm tã lao ra đại lâu Bọn họ còn có nguyên nhân vì các loại nguyên nhân không có thể kịp thời trốn vào đại lâu bạn bè thân thích lưu tại bên ngoài. Bên ngoài không người còn sống, vận khí tốt điểm còn có thi thể, vận khí không tốt liền thi thể đều bị gió cuốn đi. Nhỏ gây phụ nhân đầy người máu loãng chạy vào, lôi kéo nhân viên công tác đau khổ cầu xin, ta ôm bất động, ta ôm bất động, cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi đem ta nhi tử mang tiến vào, đừng làm cho hắn ngâm mình ở trong nước, hắn là cái hảo hải tử, là vì đi trong xe lấy ta dược, hắn như thế nào ngu như vậy à. Không đành lòng nhân viên công tác ấn xuống sợ hãi, cùng lão phụ nhân cùng nhau vọt vào trong mưa to, một lát sau hai người nâng một khối huyết nhục mơ hồ thi thể trở về. Lão phụ nhân ôm nhi tử biến hình đầu, một tiếng lại một tiếng mà kêu gọi, thanh thanh khắp huyết, đột nhiên bắt đầu tê tâm liệt phế mà mắng, làm ngươi đừng lấy đừng lấy, ngươi nhất định phải đi lấy, dưa hỏng rồi lại mua chính là, ta thả rằng không rửa gan bệnh chết, cũng không nghĩ ngươi xảy ra chuyện A vì cái gì chết không phải ta cái này lao đông tây. Lục tục lại có vài cổ thi thể bị nâng tiến vào, thân là người nhà, như thế nào bỏ được thân nhân phơi thây trong mưa. Có người bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, lộng tiến vào cũng không hảo đi, quái khiếp người. Lời còn chưa dứt, đã bị người một quyền nện ở cái mũi thượng, đầy mặt nước mắt nam nhân hung tận chừng mắt nói tiểu lời nói người, muốn chết chính là nhà ngươi người, ngươi có loại cũng nói như vậy. Người nọ hầm hực bị đồng bạn lôi đi. Phục vụ khu lãnh đạo nhéo hôn loạn gián đoạn rất một con mắt kính chân mắt kính, điểm hai gã công nhân. Đi phòng y tế nhìn xem, dược còn ở đây không, ở nói lấy tới. Có mấy người ở mưa đá hạ may mắn chôn tiến đại lâu, bị thương không nhẹ, khẩn trương sau khi đi qua, nằm trên mặt đất thống khổ dên lên dỉ. Còn có càng nhiều người bị cuồng phong thổi vào tới đồ vật tạp đến, lưu lại lớn lớn bé bé vết thương. Bên ngoài trí mạng uy hiếp biến mất, từ thai nạn chung may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân tình tự dần dần ổn định. SUV trong xe nữ nhân lãnh nhi tử đi hướng tiểu hề, đầy mặt may mắn cùng cảm kích. Đi lên chính là một chuỗi cảm ơn, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta một nhà khẳng định thượng cao tốc, lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Này đó quả vải là chúng ta nhà mình loại, không đánh nông dược, ngươi nếm thử. Tiểu Nam Hài được đến mụ mụ chỉ thị lúc sau, dơ lên trong tay bao nilon, bên trong đều là tròn xoe mới mẻ quả vải, tỉ tỉ, nhà của chúng ta quả vải như ngọt. Tiểu Hề nhận lấy quả vải, từ ba lô lấy ra một hộp chô cô Ôn Nhu nói, ta chô cô cũng đặc biệt ngọt, chúng ta đổi ăn một chút được không? tiểu nam hải rõ ràng rất muốn lại ngượng ngùng ngẩng đầu xem mụ mụ nữ nhân xua tay này như thế nào không biết xấu hổ không cần không cần Tiểu hề cười đem trô cô lết nhét vào tiểu nam hải trong lòng lực, xoa xoa tiểu bằng hữu đầu một hộp trô cô lết mà thôi ăn chút ngọt làm tiểu bằng hưu áp áp kinh mẹ kế tử hai lúc sau lục tục lại tới nữa vài bát người trí tạng đều là bị đổ ở xuất khẩu tắp trên đường người hồi tưởng phía trước quán giận và hắn giận rất có chút thẹn thùng Tiêu hề bởi vì đường về bị chậm trễ mà khói mù tâm tình thoáng truyền tình, không ai nguyện ý trợ giúp chính là một đám không biết tốt xấu Bạch Nhã Lang. Mưa to vẫn luôn hạ, ước chừng hạ hơn 3 giờ mới đình chỉ. Lúc này thiên đã đen, máy phát điện bị hủy bởi gió lốc trung, đại lâu nội một mảnh đen nhánh, chỉ có linh tinh đèn tin quan mang. Cứu viện chậm chạp chưa tới, càng vô pháp báo nguy cầu viện, còn thân ở hẻo lánh núi rừng trung, tứ cô vô thân dưới, nhân tâm bắt đầu hoảng loạn, không ngừng dò hỏi nhân viên công tác làm sao bây giờ. Nhân viên công tắc cũng không biết làm sao bây giờ, xe không phải bị thổi đi chính là bị tạm thành sát vụn, địa phương lại hẻo lánh, gần nhất dân cư tủ cư điểm đều ở mười mấy km ngoại, bọn họ chỉ có thể chấn an đại gia, trời tối hạ mưa to, tình hình giao thông khẳng định không tốt, cứu viện nhân viên một chốc cũng vào không được. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai nhìn xem, ngày mai nếu là lại không ai tới, chúng ta sẽ phải người đi ra ngoài tìm cứu viện. Nóng lòng về nhà kiều hề nhưng không muốn chờ đến ngày mai, Nàng chịu đủ rồi chờ đợi, ở em M thành ước chừng đợi 11 thiên tài có thể rời đi. Chờ cứu viện rửa sạch sạch sẽ cao tốc lộ lại đi, ít nói muốn hai 3 thiên, vạn nhất lại ra điểm cái gì đừng rẽ, ai biết lại muốn chậm trễ bao lâu, còn không bằng chính mình suốt đêm lên đường tới nhanh. Tình hình giao thông hảo liền lái xe, tình hình giao thông kém liền đi, lại kém có thể từ cao tốc phía dưới vòng, nàng một người, như thế nào đều phương tiện. Sấn không ai chú ý, tiểu hề đi ra đại lâu, không ở tắp trên đường thấy chính mình xe. Không biết bị thổi đến đi đâu vậy, đơn giản xe nhiều, đảo không đau lòng. Phóng nhãn nhìn lại, đều là mưa đá, gió lốc tàn sát, bửa bãi dấu vết, ô tô khuynh thiên, cây cối nằm ngang, đá vụn khắp nơi, còn có huyết nhục mơ hồ thi thể, có người, còn có các loại tiểu động vật. Cao tốc mặt đường tình huống chi không xong xe đạp đều không thể kỵ, tiểu hề chỉ có thể dùng chân đi. Vừa đi chính là hơn 2 giờ, rốt cuộc đi ra gặp thai họa mảnh đất, tình hình giao thông chợt biến hảo. Có thể thấy cách vách trái ngược hướng cao tốc đổ thành một đoàn, nghĩ đến ở nàng phía sau này cao tốc chỗ nào đó cũng đổ xe. Đại khái chính là bởi vậy mới ảnh hưởng cứu viện, lại hoặc là còn có gặp thai họa càng nghiêm trọng địa phương, cứu viện nhân viên chứng trọi đá. Vẫn luôn đi đến thấy cao tốc nhập khẩu, có xe bình thường sử thượng cao tốc, tiểu hệ mới ở ẩn nấp chỗ lấy ra ô tô. trời tối vô đèn, vũ đánh quá mặt đường ướt hoạt, lại là nôi nhớ nhà như bay, cũng chỉ có thể chậm rãi khai, này một khai chính là năm cái nhiều giờ. Sáng sớm tảng sáng thời gian, một vòng kim ngày lặng lẽ từ dãy núi chi gian ló đầu ra, đạo đạo kim quang xua tan hát ám. Tiêu hề ánh mắt đi theo sáng lên tới, khỏe miệng giơ lên sung sướng độ cung, ở nàng phía trước chính là biên cảnh thành thị cờ cờ thành cao tốc xuất khẩu, tê lanh thổ một nước nội này 800 km lộ, nhưng xem như đi xong rồi. mười 19. Kinh cao tốc xuất khẩu bên đón gió tung bay quốc kỳ nháy mắt hấp dẫn Kiều hề lực chú ý, tập trung nhìn vào, đỏ tươi quốc kỳ hạ có một cái biểu ngữ. Mặt trên có một hàng chữ to, hoa quốc đồng bào về nước báo danh chỗ, góc phải bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, hoa quốc chú cờ mở tổng lãnh sự quán. Tuy là nàng cho tới nay đều ôm tự lực cánh sinh ý niệm, giờ phút này đều có một loại vui sướng đột nhiên sinh ra. tiêu hề căn cứ biểu ngữ thượng chỉ thị đi vào quốc lộ bên một nhà cửa hàng, bên trong có vài cái mang theo hồng tụ trưng người, còn có hai người ngược treo lãnh sự quán công tác chứng minh. trừ Chứ bỏ đóng quân ở M thành đại sứ quán ở ngoài. còn có bốn cái lãnh sự quán phân biệt đóng quân cái này quốc gia mặt khác thành phố lớn khoảng cách lãnh thổ một nước gần nhất chính là qm lãnh sự quán ở chỗ này bận rộn đúng là qm lãnh sự quán nhân viên công tác theo điện lực thông tin chậm chạp không khôi phục càng ngày càng nhiều ngưng lại ở cái này quốc gia đồng bào từ bỏ chờ đợi tự hành lái xe về nước lãnh sự quán nhân viên công tác liền đi vào biên cảnh chủ trì đại cục nhân viên công tác kiểm tra xong tiểu hề giấy chứng nhận nói cho nàng lv đút cảnh nội ở 10 ngày ngày đó phát sinh đặc núi lớn hỏa đến nay còn ở thiêu đốt, km quốc tế quốc lộ lv đứt đoạn bất hạnh hãm ở sơn hỏa khu vực nội, cho nên đường bộ hiện tại đã đi không thông. Cũng may địa phương mi ít hà nội thẳng quốc nội biên cảnh thành thị ít tết thành, có thể ngồi thuyền với nước, chỉ cần 12 tiếng đồng hồ tả hữu. đến nỗi thuyền một bộ phận là quốc nội cung cấp, còn có một bộ phận là ở địa phương làm du lịch vận tải đường thủy sinh ý đồng bào cung cấp. sơn hỏa có thể hay không đốt tới chúng ta biên cảnh tuyến thượng. Môi lửa dị ứng tiểu hề hỏi một câu. hai nước chỗ giao giới có tảng lớn nguyên thủy rừng rậm nay thật khó mà nói bộ đội đã ở biên cảnh tuyến càng thêm ban thêm chút thiết chí phòng cháy cách ly mang năm đó hoa như vậy đại lực khí bảo hộ hiện tại lại đến diệt trừ nhân viên công tác đáng tiếc mà lắc lắc đầu đây cũng là không có biện pháp biện pháp trước kia sơn hỏa liền không hảo dập tắt càng đừng nói hiện tại vạn nhất thiêu lại đây kia tổn thất không thể đo lường em mở thành này một tiêu hơn phân nửa cái thủ đô thiêu không có mất công có điều sông lớn ngăn đón và không hậu quả càng nghiêm trọng Nhắc tới Em Mở Thành, Tiêu Hề không thiếu được đề ra hai câu phát sinh ở bên kia sấm chớp mưa bão, lại nói trên đường gặp được kia một hồi, chưa nói chính mình kinh nghiệm bản thân, chỉ nói xa xa thấy gió lốc. Nàng cảm thấy sấm chớp mưa bão ở từ nam hướng bắc huyết tán, không thể không phòng. Nhân viên công tác biết Em Mở Thành sấm chớp mưa bão, còn biết tê Quốc mặt khác mấy cái phương nam vùng duyên hải thành thị đồng dạng đã xảy ra sấm chớp mưa bão, nhưng là lần đầu tiên biết trung bộ thành thị cư nhiên cũng có sấm chớp mưa bão, nghe vậy nghiêm mặt nói: phi thường cảm tạ ngươi cung cấp tin tức chúng ta sẽ lập tức hội báo lãnh đạo tiêu hề chân thành hy vọng bọn họ có thể coi trọng vấn đề này có phòng bị chi tâm biến đổi thiên lập tức trốn đi có thể ở rất lớn trình độ thượng tránh cho thương vong xin hỏi kinh thị bên kia thế nào con thuyền thường xuyên qua lại hai nước hoặc nhiều hoặc ít tổng hội mang chút quốc nội tin tức lại đây nhân viên công tác theo chúng ta biết kinh thị trừ bỏ cúp điện đoạn vong ở ngoài hết thể đều hảo không nghe nói cái gì tin tức xấu không tin tức xấu chính là tin tức tốt tiêu hề trong lòng nới lỏng phần 13. chúng ta đây xe làm sao bây giờ một khắc danh nhân viên công tác tiếp đãi thanh niên dò hỏi nhân viên công tác thực xin lỗi trước mắt có một vạn tám nhiều danh đồng bào xếp hàng chờ đợi ngồi thuyền về nước mỗi ngày còn có quần quật không ngừng đồng bào tiến đến con thuyền hữu hạn cho nên chỉ tái người không tái xe hơn nữa mỗi người hành lý hạn trọng hay không xe có thể tạm thời trước ngừng ở bên này chờ khôi phục bình thường sau lại đến khai đi một vạn tám nhiều Chúng ta đây đến chờ tới khi nào? Thanh niên nháy mắt đã quên hắn xe. Xem các ngươi như thế nào tuyển nhân viên công tác phiên phiên đăng ký biểu, nhất thoải mái du thuyền phải chờ tới 31 hào, ngắm cảnh luân 29 hào, thuyền hàng 26 hào, khai thuyền thời gian đều là dạng sáng năm điểm. Mười mấy giờ hè nóng bức không phải mỗi người đều có thể chịu đựng một không cẩn thận chính là bị cảm nắng. Cho nên muốn ngồi du thuyền người nhiều nhất, tiếp theo là ngắm cảnh luân, ít nhất chính là thuyền hàng. Hiện tại là 21 ngày buổi sáng năm điểm nhiều. Khoảng cách 26 ngày buổi sáng năm điểm, suốt năm ngày, còn muốn ngồi 12 tiếng đồng hồ tả hữu thuyền. Nói cách khác, ngồi thuyền nói ít nhất năm ngày nửa sau mới có thể bước lên cốc thổ. Tiêu hề nhẹ sách một tiếng, càng nhanh về nhà càng ra chuyện xấu. Nếu lở đúp lãnh thổ một nước nội không phát sinh sân hỏa, không đến 300 km lộ, nửa ngày là có thể chạy xong, hiện tại lại muốn nước chừng chờ thượng năm ngày. Tưởng tượng phải đợi nhiều ngày như vậy, nàng liền bực bội, thử thăm dò hỏi, kia có thể hay không từ em đi đi. Nơi này khoảng cách phía tây em đi quốc rất gần, có thể chọn tuyến đường đi em đi về nước. Bởi vì cái kia quốc gia không có nối thẳng quốc nội lộ, đến vòng tới vòng lui, hơn nữa cục diện chính trị không song trị an có chút loạn, cho nên lúc trước không suy xét. Bên cạnh thanh niên Lâm Thiệu An trước mắt sáng ngời, đúng vậy, có thể từ bên kia đi. Nhân viên công tác đánh vỡ hai người hảo tưởng, nghiêm túc nói, bên kia vài cổ địa phương vũ trang thế lực công nhiên phản trung ương, không ít địa phương ở đánh giặc, phi thường nguy hiểm. Một bộ phận vây ở địa phương đồng bào từ phương Bắc Hồi không được quốc, còn trăm phương nghìn kế nam chạy trốn tới tê quốc tới, các ngươi nhưng đường hướng hố lửa nhảy. Tiêu hề ám đạo một tiếng trách không được, liền nói như thế nào sẽ phóng càng mau lẹ khả khống đường bộ không đi một chút thủy lộ. Nàng hỏi lại, kia nếu là chính chúng ta có thể tìm được thuyền, có thể đi theo thuyền lớn đi sao? Nhân viên công tác kinh hỉ lại chờ mong, cái gì thuyền, bao lớn thuyền? Trước mặt khốn cục chính là người nhiều thuyền thiếu. Cano, 4 mét dài hơn Tiêu Hề nói chính là cứu trợ thuyền, tối cao khi tốc cùng tàu hàng không sai biệt lắm, tốt nhất có thể sử dụng căn dây thừng cột vào tàu hàng thượng, miễn cho cùng ném. Nhân viên công tác không khỏi có chút mất mát, lắc lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, tuyến đường thượng không ít lốc xoáy mạch nước ngầm, thuyền lớn ảnh hưởng không lớn, thuyền nhỏ rất nguy hiểm. Nàng xem như nhìn ra Tiểu Hề nóng lòng về nhà, hảo luôn khuyên bảo, năm ngày thời gian nháy mắt liền đi qua, liền tính ngươi lo lắng sấm chớp mưa bão, khuyết tán đến Bắc Bộ tổng còn một chút thời gian. Không cần thiết mạo hiểm, trên đường ra cái cái gì, không nói bình an, liền nói chậm trễ thời gian, chưa chắc thiếu với năm ngày, đúng không? Tiêu hề cười gật đầu. Song xuôi sở hữu thủ tục thuyết minh những việc cần chú ý sau, nhân viên công tác đem vé tàu đưa cho bọn họ, chúng ta ở phụ cận thuê mấy tràng khách sạn cùng dân túc, các ngươi có thể đi bên kia ở vài ngày, chính là người nhiều muốn tế một tế, đặc thù thời kỳ, còn thỉnh thông cảm. Nếu là không nghĩ tế, bến tàu thượng có một ít không chí kho hàng. chỉ mở ra cấp có xe đồng bào rốt cuộc loại này thiên không có điều hòa không được tùy các ngươi tuyển khách sạn dân túc nội thật sự là kín người hết chỗ lúc này mới không thể không đem một bộ phận nguyện ý trụ người trong xe phân lưu đến kho hàng tiêu hề nhìn nhìn vẽ tàu tin tức đều là viết mặt trên cái lãnh sự quán con giấu nàng lại một lần vô trung sinh hữu ta ở phụ cận có cái bằng hữu ta tưởng đem xe giao cho nàng bảo quản thuận tiện ở nàng kia ở vài ngày có thể chứ nhân viên công tác Hồng nghi ngươi nhưng đừng xúc động kiều hề dở khóc dở cười ta chính là tưởng trụ thoải mái một chút rốt cuộc phải đợi nhiều như vậy thiên nhân viên công tác tạm thời tin nàng dặn dò có thể ở bằng hữu kia chính là ngàn vạn chú ý không cần bỏ lỡ lên thuyền thời gian bằng không đến một lần nữa xếp hàng lâm thiệu an ba người lựa chọn kho hàng đuổi một đêm lộ kiều hề cũng quyết định đi kho hàng nghỉ ngơi một lát lại nói mặt khác đây là các ngươi hôm nay cơm sáng tam cơm chúng ta sẽ miễn phí cung ứng không cần lo lắng Nhân viên công tác đưa qua một lọ nước khoáng cùng một bao bánh quy. Kiều hề tuyển cự, ta ăn qua. Nhân viên công tác cởi cười thu hồi tới, chính mình lái xe lại đây người, cơ bản đều mang theo không ít vật tư. Ba cái thanh niên cũng không lấy, bọn họ trong xe mang theo mấy đại túi đồ ăn, một đài mới nhất khoảng lạp tóc đổi lấy, mỗi người mang lên thuyền hành lý hạn trọng 20kg, hắc, một ít ăn còn lấy không đi đâu. Theo sau, một người người tình nguyện mang theo kiều hề bọn họ đi trước bến tàu kho hàng, bên trong quái náo nhiệt. Dừng lại hơn 30 chiếc xe, còn có một chiếc nhà xe. Lúc này còn không đến 6 giờ, Thái Dương không mánh, kho hàng nội độ ấm thượng ở chịu đựng trong phạm vi. Rất nhiều người đã ở ngoài xe nói chuyện thiếm. Thấy tới tân nhân, không thiếu được hỏi một câu đánh đâu ra. Lâm Thiệu An mấy cái người trẻ tuổi thập phần tự quen thuộc, một tiếng ca một tiếng tỉ, thực mau hòa mình. Bọn họ tam đều là lưu học sinh, trường học phong giáo không được ra ngoài. Ngay từ đầu cũng chưa đương hồi sự, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chưa trở đến khôi phục bình thường. Dân dân bắt đầu hoảng hốt, liền trộm trèo tường chạy ra tới. Kho hàng đại bộ phận người đều là làm công đảng, người làm ăn, số ít mấy cái định cư nhiều năm tiểu dân. Không có vướng bận du khách là sớm nhất một đám nhích người về nước người, nhưng lại đến bây giờ còn chưa đi du khách, đa số xe tải lại đây, chính mình có xe thiếu, không ở nơi này. Lâm Thiệu An Phung Tảo, cũng không biết khi nào khôi phục bình thường, thật là tá môn, các ngươi nói có thể hay không là tận thế tới. Nước ngoài có bộ điện ảnh chính là toàn cầu đại cốt điện dẫn tới tận thế. Tôn ca nói, ai biết ta, trước kia trên mạng mỗi ngày nói tận thế, cũng không gặp thật tận thế. Bất quá lần này nháo đến có điểm đại, trong lòng hoang mang rối loạn. Sau khi trở về nhiều mua điểm ăn uống phóng trong nhà, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Ta nhưng thật ra tưởng mua, nhưng 100 khối tiền mặt đều không có, ta đều mấy năm không sở qua tiền mặt. Nhạ, này khoai lát đều là dùng máy tính cùng người đổi lấy. Phòng chừng ta ba mẹ trong tay cũng không nhiều ít tiền mặt, hiện tại nhà ai phóng như vậy nhiều tiền mặt, cũng không biết quốc gia có hay không ra tương ứng chính sách. Tôn ca cũng sầu, trở về lại xem đi, ai còn không có tiền, không đều ở ngân hàng sao, quốc gia tổng không thể mắt thấy chúng ta đói chết đi. Đây cũng là trước mặt rất nhiều người quân cảnh, bọn họ quốc gia di động chi trả phổ cập độ có 102 toàn cầu, sớm đã bước vào vô tiền mặt xã hội. Tuổi đại khả năng có điểm tiền mặt, người trẻ tuổi nói, ít nhất một nửa lấy không ra một ngàn khối tiền mặt. Kia khẳng định không đến mức, ca ngươi chừng nào thì thuyền. Hậu thiên buổi sáng, vốn dĩ đã sớm đi rồi, nhưng nhà ta tiểu tử thúi nhất định phải ngồi du thuyền. Sớm mấy ngày vạn mấy ngày cũng không có gì, hai tử cao hứng là được, dù sao lại không cần tiền, vẫn là quốc gia hảo a. Bên cạnh có người cắm vào câu chuyện, cũng không phải là, chúng ta quốc gia triệt kiểu cũng không hàm hồ, đem những cái đó người nước ngoài ghen ghét không nhẹ, bọn họ quốc gia đến bây giờ thì cũng chưa phóng một cái, chúng ta đều đem vài vạn người đưa về quốc. Nếu không phải buổi tối nguy hiểm không khai thuyền, nhân số còn phải phiên bội. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh người có chung binh dự mà nở nụ cười. Tôn ca thở dài, quốc gia cấp lực là một phương diện, về phương diện khác là khoảng cách gần chiếm tiện nghi. Ta bằng hữu một nhà đi nam bán cầu ít quốc trượt tuyết, ngươi nói này phi cơ tàu thủy cũng vô pháp hai, như thế nào triệt tiểu. Ở trong xe nghỉ ngơi kiều hề nghe đến đó, một lòng đi xuống trầm, phát tiểu chu khả lâm một nhà ở em mở quốc tham gia nàng cô cô nhi tử hôn lễ. Ngồi máy bay đều phải mười mấy giờ, phiêu dương quá hải về nước nói dễ hơn làm. Kém nhưng an ủi chính là Chu Gia ở địa phương có bất động sản, Chu Gia Dượng vẫn là dân bản xứ, không tính không nơi nương tựa. Nàng lắc lắc đầu, ấn xuống không làm nên chuyện gì lo lắng, chuyên chú trước mắt nan đề ba điều về nước lộ, tuyển nào một cái. Điều thứ nhất chọn tuyến đường đi em đi quốc, thuận lợi nói một ngày là có thể về nước. Phiên thoái có nhị, thứ nhất là lộ tuyến đồ. Thứ hai chính là cảnh nội chiến loạn. Nhân hỏa lực sát thương cũng không kém hơn thiên hai, nhưng nàng có thể lợi dụng không gian tránh hiểm. Nhưng trung gian chậm trễ thời gian khó có thể phòng trừng, ai cũng không thể bảo đảm đoản với 5 ngày vẫn là khéo 5 ngày. Đệ nhị điều chính mình khai cứu trợ thuyền với nước, không cần khô chờ 5 ngày, ngày mai là có thể đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chạm vạng đến quốc nội. Phiên thoái có tam, thứ nhất là đường hàng không đồ, đảo có thể lặng lẽ đi theo chính phủ thuyền lớn đi, nửa đường bị phát hiện tổng không thể đem nàng chạy trở về. thứ hai là tuyến đường trung lốc xoáy mạch nước ngầm bất quá có không gian bằng thân nguy hiểm nhưng khống thứ ba chính là vạn nhất cùng ném thuyền lớn làm sao bây giờ Mỹ ít hà khoan chỗ có thể đạt tới mấy trăm hơn một nghìn mét ven đường nhánh sông ngã rẽ vô số kể một khi cùng ném liền tính nàng có đường hàng không đủ làm lần đầu tiên lên đường tay mơ ở như vậy rộng lớn trên mặt nước chưa chắc có thể tìm được chính xác tuyến đường muốn hỏi lộ sửa đúng phương hướng còn không hảo tìm người phát sinh ngoại ý muốn sau sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian đồng dạng khó có thể phòng trừng đệ tam điều cưới 5 ngày sau chuyến bay về nước ổn thỏa nhất an toàn chờ đợi này 5 ngày nàng còn có thể đi phụ cận thành thị mua sắm khuyết thiếu kia bộ phận vật tư trong không gian có 390 nhiều vạn bạc ợt thái tiền mặt gác quốc nội không sai biệt lắm 80 vạn làm buôn ban khó tránh khỏi hữu dụng đến tiền mặt địa phương bởi vậy bị một ít phiên thoái ở chỗ lòng nóng như lửa đốt sống một ngày bằng một năm sợ sấm chớp mưa báo đánh bất ngờ chuyến bay đình vận lại sợ ở chính mình chờ đợi này năm ngày Ba mẹ có thể hay không gặp được nguy hiểm. Ba điều lộ các có các lợi và hại, các có các nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, thật là có điểm khó có thể lựa chọn. Nàng tưởng hồi cái ra, như thế nào liền như vậy khó. Chương 20. Cân nhắc luôn mãi, tiêu hề lựa chọn con đường thứ ba. Thuận lợi nói trước hai con đường rõ ràng càng mau về nước, nhưng không thể khống lượng biến đổi quá nhiều. Đại khái xuất trên đường trạng hướng mọc lan tràn, càng vãn về nước, vẫn là ổn thỏa vì thượng. Ngủ ba cái giờ, dưỡng hảo tinh thần. Tiểu hề lái xe rời đi kho hàng, vậy nắm chặt thời gian độn hóa đi. Rời đi cờ cờ thành sau, nàng ở trên đường thay đổi một chiếc xe, hóa khác biệt thông thường trang, còn mang lên đỉnh đầu láo choàng hắc trường thẳng tóc giả. Tóc giả ở Cảng Thu được một thùng đường hàng, đủ nàng 720 biến. Theo địa đồ tiến vào 100 nhiều km ngoại thành thị, tiểu hề thực mau liền phát hiện một nhà chính mình muốn cửa hàng, mắt kính cửa hàng. Nàng ba có điểm lão thị, nàng mẹ trung độ cận thị, thứ này không trước mắt. nhưng là thời khắc mấu chốt không thể thiếu nếu bệnh viện mắt khoa còn bình thường vận chuyển nàng muốn mang nàng mẹ đi làm laser làm cho thẳng từ căn tử thượng ngăn chặn thai hoàng ẩm kế hoạch về kế hoạch mua làm theo muốn mua nàng hiểu lắm kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đạo lý này có bị mới có thể vô hoạn tiểu hề mang lên kính mát cùng chống nắng khẩu trang xuống xe nay phúc hình tượng chính là thân mụ đứng ở trước mặt đều nhận không ra đây là một nhà chiếm địa 100 nhiều mét vương mắt kính cửa hàng đủ loại kiểu dáng mắt kính rực rỡ muôn màu Trừ bỏ thường thấy kính cận lao thị kính ngoại, còn có kỵ hành kính bảo vệ mắt, thông khí bệnh mắt hột kính. Này đó là nàng thiếu, như là kính mát kính bơi kính lặn, nàng đảo nhiều đến là, một cái thùng đựng hàng khởi bức cái loại này, vẫn là quốc tế nổi danh đại bài. Phe phẩy cây quạt lão bản nương nhìn thấy kiều hề, đôi mắt đều sáng lên, nhưng xem như tới khách nhân, trong nhà tiền mặt còn thừa không có mấy, quả thực sầu chết cá nhân, nếu không như vậy nhiệt thiên ai nguyện ý đai ở trong tiệm, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Nhà ta cái gì mắt kính đều có, người nghĩ muốn cái gì? Tiêu hề hỏi, kính cận có thể xứng sao? Lão bản nương, chỉ có thường quy số độ thấu kính, 50 độ 1, từ 100 độ đến 800 độ đều có, người đôi mắt đại khái nhiều ít độ. Hiện tại thiết bị không thể dùng, vô pháp thử thủy tinh thể. Kia có thể, nàng mẹ tả hữu mắt đều là 300 độ, 300 độ mắt kính nàng muốn 20 phó, suy xét số độ khả năng gia tăng, lấy 50 độ vì một, các muốn 10 phó. Nghĩ nghĩ. Lại đem 100 độ đến 300 độ chi gian số độ cũng hơn nữa Lão bản phu thê kinh ngạc nàng cư nhiên muốn nhiều như vậy mắt kính Ta lão bản nghe nói em mở thành bên kia mấy cái thành thị tình huống không thế nào hảo Thứ gì đều thiếu, vẫn qua đi hẳn là có thể bán cái giá tốt Đây là kiều hề ở cao tốc phục vụ khu nghe người ta nói chuyện phiếm được đến linh cảm Đã có người ở làm cửa này suy ý Thái Dương Phong buộc phát sinh đến nay mới nửa tháng Tuy rằng về tận thế ngôn luận xôn xao Nhưng đại bộ phận người là một bên bất an một bên đương chê cười còn có một bộ phận người đem này trở thành phát tài kỳ ngộ, chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên ảo hào giá hàng. thủ đô hỏa hoạn chuyện lớn như vậy, lão bản phu thê nghe người ta nói quá vài câu, lập tức thốt thức, nghe nói đã chết vài trăm vạn người, đáng thương nột. mấy trăm vạn có hay không, tiểu hề không biết, nhưng là mấy chục vạn khẳng định có. lão bản nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, nay đại thật xa đi một chuyến cũng không dễ dàng, không nhiều lắm mua điểm. tiểu hề cười, còn muốn mua. ngày vức, nguyện vức, năm vức kính sắt trọng. Các số độ đều mua 10 dương 24 chi tích mắt dịch 5 dương 12 bình mắt kính rửa sạch phun sương 5 dương 12 bình mắt kính phòng sương mụ tể 5 dương 12 bình trang kính sắt tròng hộ lý dịch 10 đài mắt kính sóng siêu âm rửa sạch cơ Thực bỏ túi Chỉ so mắt kính hộp hơi chút lớn một chút 150 độ lao thị kính 20 phó Lại 50 độ một mua được 500 độ Môi đường các 10 phó Các 30 phó kỵ hành kính bảo vệ mắt cùng thông khí mắt kính Lao bản phu thê vui mừng ra mặt Này một bút sinh ý làm thành, đã có thể không bao giờ dùng lo lắng tiền mặt không đủ dùng, cũng đủ bọn họ dùng tới hơn nửa năm, cũng không tin hơn nửa năm sau còn không có khôi phục bình thường. Lão bản nương tích tích tích đến một hồi tính toát khí, cho người đánh cái chết lại không tính số lẻ, tổng cộng 59 vạn thủ. tiêu hề từ trong bao lấy ra 6 điểm tiền, một chồng là 100 trương mặt giá trị 1.000 giấy sao, cuối cùng một chồng rút ra 10 trương sau đưa qua đi, các ngươi điểm điểm. Phu thê hai người các điểm một lần. Dư lại chính là thủ công đem cận thị thấu kính trang bị đến gọng kính, yêu cầu hơn 3 giờ. Ta đi ra ngoài đi dạo, ba cái giờ nội khẳng định trở về. Tiêu hề không sợ bọn họ quan cửa hàng chạy lấy người, bọn họ dám hấp nàng, nàng liền dám buổi tối tới dọn không cửa hàng này. Kế tiếp, Tiêu hề ở một nhà ô tô đồ dùng cửa hàng mua sửa xe công cụ, dự phòng lốp xe, pha lê thủy, phòng chống rét, dịch, dầu máy, xe tái di động cái giá từ từ. Đồ che mưa cửa hàng mua áo mưa, dùng một lần áo mưa. Ôi che mưa, giày đi mưa từ từ Tiệm tạp hóa mua móc nối băng rán, phong kín kẹp, phong kín túi, buồn câu soát, tắm cầu, tắm mũ, xà phong hộ, tiểu kéo, giao dọc giấy từ từ đồ đi câu cửa hàng mua cần câu, phao, mồi câu, lưới đánh cá, đầu đội đèn tin, xuống nước phụ, thổi phòng trôi nổi túi từ từ Bức màn cửa hàng mua chống nắng che nắng bức màn cùng phòng mỗi lưới cửa sổ bố Năm ra cửa hàng xuống dưới, ba cái giờ qua đi, nàng trở lại mắt kính cửa hàng Lão bản nói còn cần lại chờ 15 phút. Chờ đợi trong lúc, tiêu hề nói chuyện tàu lao giống nhau nói lên cửa siêu thị hàng dài, ta xem siêu thị sớm muộn gì sẽ bị mua không. Phần 14 Lão bản nương không tán đồng, chính phủ đã sớm nói qua, tồn kho sung túc thực. Kỳ thật không cần thiết đồn hóa, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, tủ lạnh lại không thể dùng, mua trở về phóng hỏng rồi lãng phí. Tiêu hề, nhưng nếu là vẫn luôn không tới điện, nhà xưởng vô pháp làm trở lại, chính phủ cũng không có biện pháp. Hiện tại bán đều là tổn kho, luôn có bán xong một ngày. Lão bản nương ngẩn ra hạ, không đến mức đi. Tiêu hề cười khổ, lúc trước cũng cảm thấy không đến mức cúp điện lâu như vậy, nhưng này đều qua đi nửa tháng, còn một chút khôi phục động tĩnh đều không có, nhớ tới liền hoảng hốt. Hiện tại có thể mua tận lực nhiều mua điểm, liền sợ về sau có tiền cũng không chỗ nào bán, chính là có thể mua được, phòng trừng giá cả cũng cao đến thái quá. Dù sao ta làm người trong nhà thừa dịp hiện tại siêu thị còn có hóa, tận lực nhiều mua đồ vật. Nếu không phải vì kiếm tiền mua đồ vật, hiện giờ loại này tình thế ta đều không muốn tiếp tục đi làm. Nghe nói phía Nam thật nhiều địa phương hạ mưa đá, so nắm tay còn đại, tập đã chết không ít người. Ta chuẩn bị làm trong nhà trang phòng trộn cửa sổ, có thể phòng mưa đá còn có thể để phòng cướp, như vậy nhiều người không công tác tịch thu nhập, chỉ An khẳng định sẽ càng ngày càng kém. Một câu một câu nói được lão bản hai vợ chồng trong lòng thẳng buồn trồn. luôn tấn tại đây, mua bọn họ nhiều như vậy mắt kính, liền lắm miệng nhắc nhở một câu. Có nghe hay không đến đi vào chính là bọn họ sự tình. Tiểu hề đánh xe rời đi sau, trong lòng phát mau lão bản phu thê lập tức đóng cửa, chuẩn bị đi siêu thị nhiều mua vài thứ phóng trong nhà, dù sao hôm nay kiếm lời không ít. Không bao lâu tiểu hề lại thấy một nhà hiệu sách, chọn tứ đại dương trong nhà không có thư, nhà gỗ trong phòng khách có một cuốn sách quầy, trong nhà cũng có một mặt tường thư. Không tính thiếu, nhưng cũng không tính nhiều, thư là tinh thần lương thực, càng nhiều càng tốt. Còn đem trong tiệm yêu cầu bản đồ đều mua một phần. lại mua một ít vở bút màu nước thuốc màu mấy thứ này đem trong xe còn thừa không gian lấp đầy đều là mặt thế không quá khả năng lại sản xuất hàng loạt đồ vật tiệm kim khí mua gia đình thùng dụng cụ ổ điện dây điện do điện bảo hộ chốt mở dịu cậy côn cưa điện từ từ hạt giống cửa hàng mua nông nghiệp rau dưa trái cây hoa cỏ hạt giống cái cuốc lưới hái đinh ba trở đồ điện cửa hàng mua gia dụng thanh trùng bạ sợi cơ sữa chua cơ sữa đậu nành cơ máy ép nước máy xay nhuyễn vỏ Mì sợi cơ, ép du cơ, máy nướng bánh mini chờ. Tiệm thuốc nàng cũng thấy, cửa kính thượng dán một trường giấy, viết bằng bệnh viện hoặc là xã khu chứng minh mới có thể mua sắm. Tưởng cũng là, dược tầm quan trọng, nàng biết, chẳng lẽ chính phủ như vậy nhiều nhân tinh sẽ không biết. Nói vậy quốc nội tình huống cũng không sai biệt lắm. Một ngày mua sắm kết thúc, thần thanh khí sảng tiểu hề tìm được một cái không người ngầm bãi đỗ xe qua đêm. Ngày hôm sau tiếp tục mua mua mua, tiêu tiền thật sự là một kiện lệnh người sung sướng sự tình. không thể lập tức về nhà nôn nóng đều ở bất chi bất giác trung bị vứt phẳng. Thành phố này còn không có chuyển xong, tiền trước sai hết, tiểu hề rõ ràng mà chưa đã thèm, quyết định bán đi một đám chính mình có dư vật tư. Còn có ba ngày thời gian, có thể mua không ít hữu dụng đồ vật đâu. Đến nỗi vì cái gì không lấy vật đổi vật, bởi vì thường xuyên lấy vật đổi vật quá mức chói mắt, thả không phải mỗi người đều hiểu công việc, không hiểu hành nghiệm hóa có kẻ mặc cả không thể thiếu một đốn cái cỏ Nàng không như vậy nhiều thời gian một nhà một nhà đổi qua đi. Tiêu hề thay đổi một cái hình tượng, mở ra một chiếc tiểu xương hóa tìm được một nhà còn ở buôn bán trung đại hình thuốc lá và rượu hành, ôm thử xem xem tâm thái dò hỏi hay không thu về thuốc lá. Ở cái này quốc gia, cây thuốc lá thuộc về bình thường thương phẩm, không như vậy nhiều điều điều khoanh tròn, thể tích tiểu đơn giá cao dễ lưu thông, là nàng sở hữu vật tư trung nhất thích hợp biến hiện đồ vật. Người bán hàng đối này sớm đã tập mại thành thói quen, tồn tại ngân hàng tiền lấy không ra, thật nhiều người đều dựa vào bán của cải lấy tiền mặt đáng giá đồ vật khẩn cấp. Nay một trận thường thường có người cầm hảo yên rượu ngon lại đây dò hỏi, giá cả thích hợp, bọn họ liền thu, qua tay bán đi tránh thượng một bút, luôn có không thiếu tiền người. Cái gì yên? Tiêu hề từ ba lô lấy ra một cái địa phương nổi danh nhập khẩu thuốc lá, tàu hàng thượng thu hoạch. Người bán hàng tiếp nhận tới tinh tế vừa thấy, xác nhận là thật hóa, ấn thị trường giới đánh giảm 30%, một cái 1.500 thủ, thế nào? Bạch nhặt đồ vật, tiêu hề không có kẻ mặc cả, mà là hỏi, ta có 20 tư dương. Các ngươi muốn sao? Người bán hàng lần người, không chút để ý biểu tình thay đổi, xác nhận, đều là này khoản thuốc lá. Tiêu hề nói là, người bán hàng liền nói, ngươi từ từ, ta đi kêu lão bản. Lão bản là cái sảng khoái đại mỹ nữ, tỏ vẻ chỉ cần là thật hóa, nàng có bao nhiêu thu nhiều ít. Khi nào đều sẽ không thiếu trục lợi thương nhân, chẳng sợ ở mặt thế đều không ngoại lệ, húng chi hiện tại cục diện xa không tới kia nông nỗi. 24 dương yên, mỗi dương 250 điều. Tổng cộng 900 vạn ba ở Thái, bắt được tay chỉ có 90 điệp, cảm giác không phải thực kinh hoa bộ dáng. Trương hoa lại nói, không đủ lại bán một đám. Xác nhận không có cái đuôi theo kịp, tiêu hề tìm cái địa phương đổi trang đổi xe, tiếp tục mua sắm. Thái Dương mau xuống núi khi, gặp được một nhà bán kệ để hàng cửa hàng, trong không gian chỉ còn lại có 6 cái không kệ để hàng, cần thiết lại mua một đám. Nàng ở trong tiệm nhìn chúng một khoản tổ hợp thức kệ để hàng, có thể nằm ngang dọc tự do tổ hợp. Hay đầu lại lắp ráp thành 10 mét cao kệ để hàng, lớn nhất hóa lợi dụng không gian. Lão bản, loại này tổ hợp thức kệ để hàng, ngươi có bao nhiêu? Lão bản cười ha hả, muốn nhiều ít có bao nhiêu, ta cháu trai khai xưởng làm cái này, kho hàng nhiều đến là, ngươi muốn nhiều ít. Tiểu Hề, 10000 cái. Lão bản kinh ngạc, muốn nhiều như vậy. Tiểu Hề, qua tay kiếm cái vất vả tiền, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người đột hóa, luôn có người yêu cầu phóng hóa địa phương. Lão bản, có là có. Chỉ là tài xế đều về quê, vô pháp giao hàng tận nhà. Tiêu hề, ta chính mình có xe, chính mình vận. Lão bản, kia không thể tốt hơn, nhà xưởng ở trên đường hồng thạch, ngươi xem ngươi chừng nào thì qua đi. Tiêu hề hỏi cụ thể địa chỉ, ở vào vùng ngoại ô, liền nói, ta đi lái xe, đại khái buổi tối 7 giờ rưỡi đến nhà xưởng cửa, được không? Lão bản gật đầu, hành, ta 7 giờ rưỡi ở cổng lớn chờ ngươi. Tiêu hề lập tức ra khỏi thành, trời tối lúc sau. Tại giã ngoại không người hoang vắng địa phương lấy ra xe vận tải lớn, trang lên xe bài, lại dùng bùn hồ đến kín mít, sau đó lái xe đi trước nhà xưởng. Ở cổng lớn chờ đợi lão bản kỳ quái, liền ngươi một người. Tiêu hề, đều vội vàng đâu, chính là một chuyến vận không xong, đến nhiều chạy mấy tranh, muốn làm phiền các ngươi từ từ ta. Hẳn là, còn phải cảm ơn ngươi chiếu cô sinh ý lao bản cười bò lên trên ghế điều khiển phụ, một bên chỉ lộ một bên hỏi, khai xe lớn nữ tài xế nhưng thật ra rất hiếm thấy, ta nghe ngươi khẩu âm. Không phải chúng ta người địa phương. Giáo kiều hề tê ngữ lao sư là phía đông người, nàng tự nhiên mà vậy cũng mang theo bên kia khẩu âm, liền nói, ta quê quán là phía đông. Lão bản, kia như thế nào tới chúng ta bắt bộ. Kiều hề, còn không phải là vì kiếm tiền. Lão bản, đúng vậy, đều là vì kiếm tiền, nếu không này đứng khẩu, ai còn ở bên ngoài chạy. Ai, lúc này không thái dương, như thế nào còn mang theo khẩu trang. Kiều hề, dị ứng tính mũi viêm, không có biện pháp. khi nói chuyện đến kho hàng vì phương tiện dỡ hàng hàng hóa xe vận tải có thể trực tiếp khai đi vào bên trong sáng lên vài đài cường quang đèn tin có thể rõ ràng thấy đôi được đến chỗ đều đúng vậy chưa lắp ráp kệ để hàng còn có hai cái đứng ở một khối tuổi trẻ nam nhân lão bản giới thiệu cao một chút chính là hắn khai xưởng cháu trai lùng một chút chính là con của hắn lại đầy hỗ trợ lão bản cháu trai nhìn chằm chằm tiêu hề cười thiền mang đến tiêu hề nhìn nhìn hắn hồi mang theo Dư Quang thấy lão bản đóng lại kho hàng đại môn, tiểu hề không chút nào ngoài ý muốn, thế đạo một loạn, yêu ma quỷ quái sôi nổi hiện hành. Nàng sớm có gặp gỡ hắc điếm chuẩn bị tâm lý, động thủ trước xác nhận một chút đối phương hạ cuối. các người muốn cấp tiền. Lão bản nhi tử hắc hắc cười, còn muốn cấp người, khẩu trang hái xuống nhìn xem. Đóng cửa lại lão bản từng bước một tới gần, ánh mắt dâm tà, thanh âm quái dễ nghe, lớn lên hẳn là không kém. Liên tính diện mạo giống nhau, hướng này giá người cũng là cực phẩm. Nữ nhân sao? Quan trọng nhất chính là dáng người cùng thanh âm, không bật đèn, trông như thế nào có cái gì quan trọng. hắn cháu trai cùng nhi tử không hẹn mà cùng lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ghê tẩm tươi cười, cùng lao bản chỉnh vây quanh chi thế, từng bước tới gần tiểu hề. Không chỉ có tưởng dự tiền còn tưởng cướp sắc, tiểu hề trong lòng hiểu rõ, nhìn quanh một vòng, hỏi, liền các ngươi ba cái. Như thế nào, mỹ nữ, ba cái còn không thể thỏa mãn ngươi. lão bản nhi tử cấp hống hống nhào lên đi. lão bản cháu trai bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, này thái độ không giống như là sợ hãi, ngược lại có chút dục dịch muốn thử, hắn đôi xúc động đường đệ hô to, cẩn thận, chậm. Tiêu Hề rút ra ba lô điện giật côn, một gậy gộc đập vào sông lên lão bản nhi tử hong eo thượng. đối phương chỉ cảm thấy lại đau lại toan lại ma, run rẩy ngã quỵ trên mặt đất. thấy thế, đau lòng nhi tử lão bản giơ lên một khối ỉ nột tấm vật liệu sông lên, xú ký nữ, Tiêu Hề linh hoạt né tránh, điện giật côn dội đi lên. Lão bản phó nhi tử vết xe đổ, run rẩy ngã xuống đất. Lão bản cháu trai thấy tình thế không ổn xoay người liền chạy, con mẹ nó, bị thúc thúc hại thảm, cư nhiên trêu chọc một cái ngạnh cha tử. Tiêu hề có thể làm hắn chạy mới là lạ, người một nhà đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề. Một phút sau, phụ tử thúc cháu ba người chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Tiêu hề xách một tiếng, rắc rưỡi chính là rắc rưỡi, đồ ăn thành như vậy, còn dám học nhân ra khai hát điếm, dám hát nàng, hát trở về tiêu hề từ ba lô rút ra bao tay mang lên dùng kho hàng nội dây thừng đem lão bản ba người bó thành không thể nhúc nhích bánh trưng màu đen băng dán phong bế ba người miệng ba người còn có điểm ý thức bởi vì nàng không đem lượng điện chạy đến lớn nhất tùy tay nhặt lên một cây ì nột ống thép gõ lao bản mặt làm hắn càng thêm thanh tỉnh một ít lần đầu tiên làm loại sự tình này choáng váng đầu buồn nôn lão bản trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm ý thức được nói không nên lời lời nói hắn dùng sức lắc đầu lần đầu tiên thật liền lần đầu tiên phía trước có tả tâm cũng không này tặc gan a còn không phải hiện tại cút điện đột võng, không thể kịp thời báo nguy lại không có theo dõi một cái người xứ khác không thấy ai sẽ nghiêm túc tìm nào nghĩ đến lần đầu tiên liền đã tới rồi văn sát cái thứ hai vấn đề nhà xưởng này thật là ngươi cháu trai không rõ nguyên do lão bản run run rẩy rẩy gật đầu ở đại học khi tiêu hề chọn học quá tâm lý chương trình học xem hắn biểu tình hẳn là chưa nói dối vậy không thành vấn đề nàng đem lượng điện chạy đến lớn nhất hoàn toàn điện vượng ba người lại dùng băng dán một tầng lại một tầng phong bế đôi mắt. Mặc dù trên đường tỉnh lại, bọn họ cũng cái gì đều nhìn không thấy. Đem kho hàng tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không thứ năm cá nhân sau, Tiểu hề mới bắt đầu thu kho hàng kệ để hàng, tiếp theo đem toàn bộ nhà xưởng dạo qua một vòng, phàm là nàng cảm thấy có giá trị, toàn bộ thu đi, phía trước phía sau hoa hơn một giờ. Lão bản ba người còn vượng tiêu hề lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Trước kia nàng sẽ đem người vặn đưa cục cảnh sát, hiện tại lại không thể Bởi vì nàng ngược hướng đánh cướp, cũng bởi vì chậm trễ không dậy nổi thời gian. Nhưng loại người này hiện tại liền dám vi phạm pháp lệnh, chờ xã hội hoàn toàn mất đi trật tự, bọn họ khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Người bình thường gặp gỡ ba cái không có hảo ý cường tráng nam nhân, 89 phần 10 khó thoát độc thủ. Giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mặc dù tận thế, nàng cũng không thể đi xuống cái này tàn nhẫn tay, có lẽ có một ngày nàng có thể làm được giết người không chớp mắt, nhưng không phải hiện tại. Sắc, không hạ thủ được, phóng Không cam lòng. Vậy đánh gây bọn họ chân chó, làm cho bọn họ mất đi làm ác năng lực, đến nỗi bọn họ có thể hay không mất đi ở mặt thế cầu sinh năng lực, cho nên chết đi. Chỉ cần không trực tiếp chết ở trên tay nàng, nàng sẽ không sinh ra bất luận cái gì chịu tội cảm, ngược lại thích nghe ngóng. Nhiều chết một cái người xấu, là có thể sống lâu một cái thậm chí mấy cái người tốt. Nhiều lần biến hóa thần sắc dừng hình ảnh ở kiên định, tiều hề dơ lên ỉ nột ống thép nện xuống đi. lệnh người hê răng nước xương răng rắc thanh cùng lao bản đau đớn muốn chết kêu lên đồng thời vang lên sống sở sờ, sờ bị đau tỉnh lao bản giống điều sâu giống nhau trên mặt đất mất máy cái kia đuổi phải hiện ra quỷ dị vặn vẹo góc độ thống khổ mồ hôi lạnh thác nước giống nhau đi xuống lưu cùng nhau chạy xuống tới còn có nước mắt nước mũi đau đớn muốn chết lao bản hối hận đan sen hắn vì cái gì sẽ cảm thấy này đàn bà hảo thu thập bước ra bước đầu tiên lúc sau dư lại sự tình liền đơn giản nhiều tiểu hề theo thứ tự đánh gãy ba người hai điều chân chó sau đó lại lần nữa điện vượng sống sờ sờ đau tỉnh ba người chờ bọn họ tỉnh lại đại khái là 4 năm cái giờ lúc sau đối mặt trống không nhà xưởng chỉ biết cảm thấy đồ vật đều bị nàng dẫn người trở đi chính là hoài nghi biết nàng trông như thế nào sao nàng tóc giả khẩu trang vẫn luôn không tháo xuống quá lộ ở bên ngoài đôi mắt còn hóa quá trang Rơi khỏi sau không phải không còn hắn tuyển nàng tuyệt đối sẽ không lại dùng này chiếc xe vận tải nếu là như vậy đều có thể bị đào ra chính mình nhận tài Kiểm tra một lần, xác nhận không có lưu lại bất luận cái gì cùng chính mình có quan hệ đồ vật, Tiêu Hề cảm thấy mỹ mãn mà mở ra xe vận tải lớn rời đi. Đường cái trên không trống rỗng, bốn phía đều là đồng ruộng, quả thật là cái làm chuyện xấu phong thủy bảo địa, trách không được kia ba người to gan lớn mật. Thành phố này không nên ở lâu, Tiêu Hề suốt đêm lái xe đường vòng phản hồi cờ cơ thành, tính toán giữa đường trải qua một khắc tòa thành thị dừng lại mấy ngày, xài hết dư lại tiền. Trời tối không thể vào thành. hiện tại tuyệt đại đa số thành thị đều thực hành cấm đi lại ban đêm chế độ. Ngay từ đầu không học thành thị ở ban đêm phát sinh nhiều khởi ác hành ăn cắp cướp bóc sự kiện lúc sau, không thể không học lên. Trường kỳ không có trở lại chính quy xã hội, rất nhiều thất nghiệp thiếu tiền người, không có theo dõi hắc cám hoàn cảnh, vô pháp kịp thời đuổi tới cảnh sát, nảy sinh ra vô số tội ác. Tiêu hề ở hoang tàn vắng vẻ dã ngoại tiến vào không gian, thời gian thượng sớm, xa không tới ngủ điểm, liền bắt đầu lắp ráp kệ để hàng. Nay một đêm, tiêu hề bận bận rộn rộn. mở thành sân vận động nội, cũng có người ở vội. Phần 15 Dạng sáng đi V nút cờ Dương Triều Lai bị người dùng gậy kích điện điện vựng ở V đút cờ cách gian, trong túi chìa khóa xe bị người lấy đi. Sân vận động bãi đô xe thượng một chiếc chứa đầy đoàn đội vật tư bảy người tòa SUV, dẫm lên 6 giờ bỏ lệnh cấm thời gian rời đi sân vận động. Ba cái giờ sau, 15 chiếc nơi khác giấy phép xe buýt cùng 13 chiếc nơi khác giấy phép xe buýt đi vào sân vận động. Chứ Mỹ nhân kề Dương Triều Lai chính buồn bực. Vừa nghe đây là mặt khắc thành thị lãnh sự quán phái tới tiếp bọn họ đi biên cảnh, theo sau có thể trực tiếp ngồi thuyền về nước, tức khắc không buồn bực. Ha ha, làm không tiểu nhân. Em đi, đừng làm cho lão tử đụng tới. Đại sứ quán người cũng là vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới mặt khắc thành thị đồng sự như vậy cấp lực, đưa tới lớn như vậy một kinh hỉ, cao hứng phấn chấn tuyên bố tin vui. 60 tuổi trở lên lão nhân cùng trẻ vị thành niên ưu tiên, bao gồm bọn họ người nhà, đại gia thỉnh lý giải. Lão nhân Hải Tử trên đường yêu cầu chiếu cố. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, một lần có thể cưỡi 1200 người, thực mau là có thể đến phiên mọi người. Trong xe mang đến không ít vật tư, có thể bảo đảm đại gia ở chỗ này sinh hoạt. Sân vận động nội xôn sao nhân tâm lập tức gan ổn xuống dưới, mỗi người trên mặt hiện lên như chút được gánh nặng tươi cười. Đồng dạng như chút được gánh nặng còn có mục trường lao bản nương, nàng mang theo công nhân khuynh đảo biến chất sữa bò khi, bị vừa lúc trải qua tiểu hề thấy. Ngại xưởng không điện có thể đình công. nhưng mục trường bò sữa vẫn như cũ sẽ quần quận không ngừng mà sinh sản sữa bò hơn 800 đầu bò sữa một ngày có thể bài trừ hơn hai vạn cân sữa bò không tệ không được không bắt sữa nghiêu sẽ đau sẽ bệnh thậm chí sẽ chết nhiều như vậy sữa bò chính là giá thấp bán cho phụ cận người bán đi số lượng cũng thập phần hữu hạn vẫn đến xa một chút địa phương bán hơn nữa thời gian phí chuyên trở ướp lạnh từ từ phí tổn giá cả định cao bán không ra đi định thấp lỗ vốn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bán không xong sữa bò biến chất không thể không ngã vào giữa sông. Mỗi ngày không riêng muốn đảo rất thượng vạn cân sữa bò, còn muốn chi trả thức ăn chăn nuôi phí nhân công phí, kho lạnh phí dụng cũng không thấp, kho lạnh toàn rửa máy phát điện duy trì, hiện tại du rơi trướng đến lợi hại. Lại như vậy mệnh đi xuống, bọn họ một nhà liền phải suy xét sát bỏ sữa ngăn tổn hại. Mới mẻ sữa bò không hảo cất giữ không hảo bán, thịt bò tương đối mà nói hảo bán một chút. Nguyện ý mua kho lạnh chung sở hữu sữa bò, hơn nữa dự định hạ tương lai 3 ngày sở hữu sữa bò kiểu hề cũng không phải là làm mục trường lão bản nương vui mừng khôn siết gặp được lão bản nương tiêu hề đồng dạng vui mừng khôn siết bọn họ một nhà đều ai uống tiên sữa bò thiên trong không gian tiên sữa bò còn thừa không có mấy trước mắt xem như bổ thượng cái này chỗ hổng trong không gian có gia dụng thanh trùng hạ tây cơ còn có sữa chua cơ có thể chính mình chế tác sữa tươi cùng sữa chua còn có thể làm nãi đậu hủ vắng sữa tử nhũ bánh tử từ mỹ thực mới mẻ sữa bò đông lạnh sau không chỉ có sẽ hạ thấp vị cùng dinh dưỡng Hóa khai lúc sau còn sẽ có một cổ mùi tanh, căn bản bán không ra đi, bởi vậy sở hữu sữa bò đều là ướp lạnh chứa lựng, nhiều nhất chỉ có thể phóng 2 ngày. Trước mắt, kho lạnh trung tổng cộng có 4 vạn cân sữa bò, đều dùng thực phẩm cấp y nột thùng trang. Lớn nhất sữa bò thùng có thể trang 500L sữa bò, tiểu hề kiểm tra rồi một lần, xác nhận bên trong sữa bò đều không có biến chất. Lão bảng nương xoa xoa tay, ngượng ngùng à, này đó thùng cũng không tiện nghi, ngươi xem phương tiện nói, phó điểm tiền thế trước. Thùng còn trở về có thể lui. Tiêu Hề hỏi, ngươi sữa bỏ thùng đủ dùng sao? Lão bản nương nghe huyền biết ý, vội nói, đủ dùng đủ dùng. Phụ cận liền có một nhà chuyên môn làm cái này nhà xưởng, này đó sữa bỏ thùng chính là từ kia mua. Kia đem thùng cùng nhau tính giá. Tiêu hê giật mình, do hỏi lão bản nương kia ra nhà xưởng có này đó sản phẩm lúc sau, hỏi địa chỉ, tính toán chờ lát nữa đi mua sắm một đám thực phẩm cấp thùng buồn. Y nột thao đồng có thể dùng để trang ăn chín, ấn 80 tuổi thọ mệnh tới tính Nàng còn có 55 năm, ba mẹ cắt có 27 năm, tổng cộng 109 năm, 39.785 tiên, bốn bỏ năm lên tính 40.000 tiên. Như vậy bọn họ liền yêu cầu chuẩn bị 40.000 đốn cơm sáng, 80.000 đốn bữa ăn chính, có điều kiện còn phải hơn nữa điểm tâm cùng bữa ăn khuya. Một phần một phần trang hiển nhiên quá phiền thoái, cũng không như vậy nhiều vật chứa. Dù sao chính mình ăn, có thể dùng thùng trang dùng bồn trang, muốn ăn thịnh một chút, phương tiện thực. Thanh toán 20 vạn thù tiền đặc cọc. Kiều Hề lấy cớ lái xe rời đi, tìm cái ẩn nấp địa điểm lấy ra một chiếc cỡ trung ướp lạnh xe vận tải, trở lại mục trường phó rất đuôi khoảng, trở đi kho lạnh trung sở hữu sữa bò, hơn nữa ước định mỗi ngày buổi tối 9 giờ cùng buổi sáng 5 điểm tới vận tân bài trừ tới sữa bò. Tuy rằng có thể ướp lạnh 2 ngày không biến chất, nhưng khẳng định càng mới mẹ càng tốt. Bò sữa một ngày tễ 3 lần mãi, giữa trưa kia tranh nàng không đợi kịp, sớm muộn gì kia hai tranh theo kịp. Lão bảng nương miệng đầy đồng ý, nhịn không được lại một lần dò hỏi. thật không nhiều lắm đính hai ngày giá cả thượng có thể lại ưu đãi điểm tiêu hề chỉ có thể nói này một đám thử xem giá thị trường lại nói nang đảo không ngại nhiều chứa được một ít sữa bò trong không gian có rất nhiều địa phương nhưng không có thời gian mới mẻ sữa bò nổi lên cái hào đầu mặt sau 3 ngày tiêu hề không chỉ có không gặp lại hát điếm còn gặp được vài gia bán cấp thiếu vật tư cửa hàng phòng cháy thiết bị cửa hàng mua được các loại bình chữa cháy phòng cháy thủy mang phòng cháy thảm phòng cháy phục phòng độc mặt nạ bảo hộ trở Hoa điểu cá thị trường mua trậu hoa, dinh dương thổ, bổ quang đèn, nhà ấm lá mỏng, che nắng vong từ từ. Bếp lò cửa hàng mua lò than, sưởi ấm lò, gốm sứ lò, nhưng nướng bờ bờ cờ nên ấm mây lò, đại trào sát, nấu nước hồ trở. Tiền giống nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, thực mau trên người tiền lại sai hết. Nàng bao chế đúng cách, lại bán một đám thuốc lá. 25 ngày buổi tối 7 giờ, thu hoạch tràn đầy kiều hề trở lại cờ cờ thành, cái này điểm đã vào không được thành. Bất quá nàng cũng không cần vào thành, chỉ cần ở 26 ngày dạng sáng 4 giờ 45 phút nhất vãn kiểm phiếu thời gian trước xuất hiện tại vị với vùng ngoại ô bến tàu thượng là được. Tìm cái ẩn nấp địa phương thu hồi xe, tiểu hề đi bộ đi trước bến tàu. Tới gần bến tàu trên đất trông chắc không ít lớn lớn bé bé lều trại, đều là muốn ngồi sáng mai năm điểm thuyền rời đi người. Cờ cờ thành buổi sáng 7 giờ mới bỏ lệnh cấm, mà thuyền nếu 7 giờ sau lại đi, không thiếu được muốn ở trên sông đi một đoạn đêm lộ, hiện giờ loại này điều kiện hạng, đi đêm lộ không an toàn. Bởi vậy muốn xuất phát người trước một đêm cần thiết trụ đến ngoài thành, bảo đảm dạng sáng năm điểm tiền nhân ở bên tàu, tránh cho bỏ lỡ thời gian. lộn xộn đều là người, đủ loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác, tiểu hề xoay người rời đi, chuẩn bị tìm cái thanh tịnh địa phương tiến không gian nghỉ ngơi. Mấy ngày nay buổi tối đều vội vàng hàng hóa chuyên trở giá, không ngủ lâu lắm. Xuất phát sắp tới, vì phong văn nhất, nàng yêu cầu tốt đẹp giấc ngủ dưỡng đủ tinh thần. Tìm tới tìm lui. ở khoảng cách bến tàu hơn 10 phút lộ trình địa phương tìm được một nhà mặt tiền cửa hàng sau phòng tạp vật bên trong đôi lung tung rối loạn đồ vật sáu mặt đều có che đậy nàng thực vừa lòng ở ba cái bí ẩn góc cắt thả một con tiểu xảo đồng hồ điện tử khoảng cách thời gian là 5 phút bảo đảm chính mình sẽ không ngủ quên hết thể an bài thỏa đáng đã qua đi một giờ tiểu hề nhanh chóng tắm rửa ăn cơm ngủ rạng sáng 3 giờ 30 phút cái thứ nhất đồng hồ báo thức vang lên nàng lập tức tỉnh lại xác nhận bên ngoài không có tình huống Mới rời đi không, gian, đem ba cái đồng hồ báo thức nhất nhất thu hồi tới. Đánh răng, rửa mặt, cơm sáng, đi đường. 4 giờ 15 phút phân đến bến tàu. Bến tàu thượng nhân thanh ồn ào, nhân viên công tác cầm loa duy trì trị an, miễn phí bữa sáng cung ứng điểm hương khí phát núi. Các cổng soát vé trước hàng dài, Tiêu Hề tìm được số 8 cổng soát vé, thực xảo, xếp hạng nàng phía trước chính là mấy ngày hôm trước đụng tới ba cái người trẻ tuổi. Lâm Thiệu An cũng nhận ra nàng, nhiệt tình chào hỏi, thuận miệng hỏi Từ ngươi bằng hữu lần đó tới à, khi nào đến? Tiêu Hề, ngày hôm qua đến. Lâm Thiệu An, kia như thế nào không trở về kho hàng nghỉ ngơi? Tiêu Hề cười cười, quá muộn, liền ở bên ngoài tìm cái lều trại chắp vá. Lâm Thiệu An đột nhiên nhớ tới, ta nhớ rõ ngươi là từ em mở thành lại đây đi. Tiêu Hề gật gật đầu. Lâm Thiệu An tổn thức, may mắn ngươi đi được sớm. Từ em mở thành xuất phát triển tiểu đoàn xe nửa đường gặp gỡ đặc mưa to tạo thành núi đất sạt lở, hai mươi mấy chiếc xe. Chỉ có 10 chiếc xe tránh được một tiếp. Cái kia đoàn xe người cực đại có thể là sân vận động người, tuy rằng tố vị bình sinh, nhưng ở cùng cái dưới mái hiên ở mấy ngày, tiểu hề chợt nghe tin dữ, không khỏi có chút dầu dĩ. Về nhà lộ biến thành hoàng tuyên lộ, những người đó nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Đinh Lan Nguyệt cùng Lưu Nhất Phong, bọn họ ở gặp nạn những cái đó trong xe sao. Lâm Thiệu An tiếp theo nói, vùng duyên hải nhà máy năng lượng nguyên tử bị gió lốc phá hủy, tùy thời đều có nổ mạnh nguy hiểm. Địa phương đều bắt đầu khẩn cấp rút lui 50 km trong phạm vi dân chúng. Một ít định cư ở bên này, vốn dĩ không tính toán về nước Hoa Kiều, đều dịu ra dắt trẻ chạy thoát lại đây, bước xạ hạt nhân ai chống đỡ được. Tiểu Hề sắc mặt khe biến. Lâm Thiệu an lòng có xúc động, chúng ta quốc gia nhà máy năng lượng nguyên tử càng nhiều, sẽ không cũng xảy ra chuyện đi, kia thật là muốn tận thế. Tiêu Hề sửa sang lại tâm tình, đi một bước xem một bước đi, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. sau khi trở về có cơ hội liền chuẩn bị một ít phòng phóng xạ đồ dùng thật đến nhà máy năng lượng nguyên tử đại diện tích tiết lộ kia một ngày liền hướng xuyên tàng khu vực chạy có lẽ có thể tìm được đường sống lâm thiệu an lộ ra nghi hoặc biểu tình tiêu hề giải thích tứ xuyên dãy núi vân quanh thiên nhiên chống đỡ phóng xạ cái chắn tàng khu độ cao so với mặt biển trời cao khí loãng phóng xạ không dễ dàng quyết tán lâm thiệu an bừng tỉnh đại ngộ ngươi hiểu được thật nhiều tiêu hề cười, cười trên mạng đều có Tuy tiện tìm cái mà thế sinh tồn diễn đàn đều sẽ có người phổ cập khoa học. Đại ở an trí điểm ăn không ngồi rồi những cái đó tiền, nàng vẫn luôn ở liệt kê đủ loại diện thế thai nạn, chế định tương ứng đối sách, sở cần vật tư. Trong đó liền có toàn cầu chiến tranh hạt nhân cùng nhà máy năng lượng nguyên tử nổ mạnh. Tương đối tới nói, nhà máy năng lượng nguyên tử nổ mạnh càng có khả năng phát sinh. Nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng không phải tưởng định là có thể định, phản ứng trong lúc sẽ không ngừng phóng xuất ra thật lớn nhiệt lượng, yêu cầu tuần hoàn dùng nước lạnh lại mang đi nhiệt lượng. bằng không nhiệt lượng sẽ thiêu dung nhiên liệu hạt nhân đồng, dẫn phát hoạch tiết lộ đây cũng là nhà máy năng lượng nguyên tử dựa sông mà xây cất nguyên nhân cái này làm lạnh hệ thống dựa điện lực vận chuyển hiện giờ toàn cầu đại quốc điện sở hữu nhà máy năng lượng nguyên tử đều ở vào nguy hiểm trạng thái một khi dự phòng nguồn điện xuất hiện vấn đề hạch tiết lộ thậm chí nổ hạt nhân đều có khả năng phát sinh xét thấy bọn họ quốc gia nhà máy năng lượng nguyên tử cơ bản tập trung ở đông nam vùng duyên hải khoảng cách kinh thị không tính gần cũng không tính xa Nàng suy xét quá dọn đến tây bắc khu vực. Lại có gần đây dị thường cực nóng làm nàng thập phần lo lắng sông băng hòa tan, nếu hai cực sông băng toàn bộ hòa tan, hải mặt băng ít nhất bay lên 60m, kinh thị bình quân độ cao so với mặt biển là 43.5m. Nhưng dọn đi tây bắc khu vực chưa chắc tuyệt đối an toàn, bên kia ở vào giải địa chấn thượng, siêu cấp động đất tới, nháy mắt muốn mạng người. Nghĩ lại tưởng, cả nước chẳng sợ toàn thế giới cũng chưa một cái hoàn toàn an toàn địa phương, chỉ có Bồ Đề không gian an toàn nhất. nhưng nàng ba mẹ vào không được. Lộng nửa ngày, ngươi còn chưa đi. Hơi mang quen thuộc thanh âm từ nghiêng phía sau chuyển đến, tiểu hề chuyển qua đi xem, liền thấy mấy ngày không thấy Hà Hải Ngọc vẻ mặt trào phúng mà cầm một cái bánh bao thịt đứng ở chỗ đó. Hà Hải Ngọc cười lạnh, thấy ta có phải hay không thực ngoài ý muốn, ngươi không mang theo ta, ta làm theo có thể về nước. tiêu hề hờ hững nhìn trước mắt ba người, Hà Hải Ngọc, Hoàng San Minh, cái kia lừa tiền, cảm tình cùng nhau quét tức vê đút cờ quét ra cảm tình tới đừng đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu, ngươi thế nào, liên quan gì ta?" Lâm Thiệu An trong mắt lập lòe bắt qua ánh mắt, nga khoác, mỹ nữ nguyên lai like cũng sẽ nói thô tục. Hà Hải Ngọc mặt đẹp đương trường vận mẹo, nắm tay đánh vào Đông Thượng cảm giác vô lực lệnh nàng như ngạnh ở hầu, nàng bỗng nhiên ác ý cười, may mắn ta đi được sớm, nếu là đi theo đại bộ đội đi, đã bị chôn sống, cũng không biết Đinh Lan Nguyệt cùng Lưu Nhất Phong bọn họ hiện tại thế nào. Cho nên nàng không có sai, nếu nàng không lừa Dương Triều Lai like không trộm xe sớm rời đi, nàng liền sẽ chết tha hương sẽ không còn được gặp lại ba ba mũ mụ nàng không sai tiêu hề ánh mắt phím lánh, lại vui sướng khi người gặp họa một câu ta bảo đảm ngươi hôm nay lên không được thuyền hà hải ngọc trong lòng nhảy dựng đột nhiên nhớ tới lưu nhất phong đã từng đề qua nàng ở tầng cao nhất thượng một cái đánh bảy cái địa phương tên côn đồ theo bản năng lui về phía sau vài bước sợ tiêu hề xông lên đánh nàng làm người đi lâm thiệu an rốt cuộc nghe minh bạch ánh mắt khinh thường như vậy nhiều đồng bào gặp nạn ngươi như thế nào cười được bên cạnh xếp hàng lên thuyền người cũng sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt xem hà hải ngọc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hà hải ngọc một khuôn mặt tức khắc đỏ đỏ trắng trắng tính chúng ta đi xếp hàng hoàng xán minh lôi kéo hà hải ngọc nhỏ giọng nhắc nhở lập tức liền phải ngồi thuyền về nước đừng cành mẹ đẻ cành con mặt mũi trên dưới tới đài hà hải ngọc một phen chụp bay hoàng xán minh tay chán ghét quát lớn đừng chạm vào ta nàng không quên hoàng xán minh cái này vương bắt đảng tưởng đem hắc qua ném cho nàng thù nhưng nàng một người cũng không dám trước mặt khoa bất lương kẻ lừa đảo hợp tác chỉ có thể kéo lên hoàng sán minh thêm can đảm may mắn kẻ lừa đảo không phá dối, bọn họ thuận thuận lợi lợi ở 23 ngày nửa đêm đến cờ cờ thành còn bởi vì một đám người bị thường xuyên phát sinh sấm chớp mưa báo dọa phá gan không dám ngồi xưởng khẩu thuyền hàng mà trả vé bị bọn họ thành công nhặt của hời chỉ cần chờ hai ngày liền có thể xuất phát người khác sợ đi chung gặp được sấm chớp mưa bão nàng tự mình trải qua quá sấm chớp mưa bão đáng sợ so với bọn hắn càng sợ chính là nàng càng sợ lưu tại cái này gặp quỷ quốc gia, cái này đến phiên hoàng xán minh mặt mũi vô tổn, thầm mắng nếu không phải nàng muốn đuổi theo lưu nhất phong, bọn họ như thế nào sẽ lưu lạc đến này nông nỗi, nào có mặt hướng hắn phát đại tiểu thư tính tình. Nếu không phải hà hải ngọc ra ở tương đối gần thành phố núi, mà chính mình ra xa ở đông bắc, nàng đáp ứng chính mình đưa nàng về nhà sau liền cho hắn một số tiền giữa đường phí, chính mình mới không chịu này được khí. Đại sứ quan cũng là, nếu an bài thuyền đưa bọn họ về nước. vì cái gì liền không thể đưa Phật đưa đến Tây, lại an bài tay lái đưa bọn họ đưa đến đến ra. Hoàng Sán Minh hít sâu một hơi, vui đầu đuổi kịp đi nhanh rời đi hà hải ngọc, bọn họ ngồi cùng Tiều Hề đều không phải là cùng điều thuyền hàng, cổng soát vẽ ở một cái khác phương hướng. Nhìn sang rời đi ba người, Lâm Thiệu An lại nhìn sang Tiều Hề, đây là bao lớn thù bao lớn hận a. Tiều Hề lười đến nói, vốn dĩ liền không có gì nhưng nói, lon gạo ân, gánh gạo thù già cỗi chuyện xưa. Lâm Thiệu An sờ sờ cái mũi. Không hề đào đới đến tận cùng. Hai cái đồng bạn vui sướng khi người gặp họa, bọn họ xem như đã nhìn ra, lâm thiệu an tiểu tử này như vậy tích cực đến gần, hợp lại là thấy sắc nảy lòng tham. 5 giờ 11 phút, ba 300 hơn người thuyền hàng xuất phát. Thuyền hàng không giống du thuyền ngắm cảnh luân có giường có tòa vị, nó trong khoang thuyền trống không, mọi người chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Vì phòng ngừa bị cảm nắng, khoang thuyền phía trên đắp một cái thật lớn che nắng đồng, khoang thuyền nội cách một khoảng cách đặt khối băng. Mỗi người còn phân tới rồi hai đại bình một L trang đóng băng nước khoáng cùng một phen cờ lặt tiệp viên cây quạt. Đồng thời còn cố ý an bài đi vào một người hiểu ý thì hành khách, cũng mang lên một cái hòng thuốc, nếu có người bị cảm nắng, có thể kịp thời được đến trị liệu. Ở trước mặt điều kiện hạ, không thể nói phục vụ không đúng chỗ, lãnh sự quán có thể nói là giàu thúi ruột. Khai thuyền không bao lâu, tiêu hề trở lên vê đút cờ vì lấy cớ rời đi khoang thuyền đi vào mặt sau khoang điều khiển, phiêu ở hoàn toàn xa lạ trên mặt nước, nàng thiếu cảm giác an toàn. Hành khách vô pháp tiến vào phòng điều khiển, nàng lui mà cầu tiếp theo, hỏi người chèo thuyền. Hiện tại vô pháp hướng dẫn, các ngươi đều là dựa vào đường hàng không đổ nhận lộ sao? Phần 16. người chèo thuyền cho rằng nàng sợ là đường, cười nói, chúng ta thuyền trưởng tại đây điều tuyến thượng chạy mười mấy năm, đường hàng không đổ đều không cần, nhắm mắt lại cũng có thể khai xuống dưới. Yên tâm đi, khẳng định thuận thuận lợi lợi đem các ngươi đưa về quốc, buổi tối sáu bảy điểm là có thể đến, còn có thể theo kịp ăn cơm chiều. tiêu hề có bị an ủi đến bất quá vẫn là nói ta còn không có gặp qua đường hàng không đồ có thể hay không xem một chút thuận tiện chụp cái chiếu lưu niệm bình sinh lần đầu tiên gặp gỡ triệt tiểu còn rất có ý nghĩa mấy ngày nay nàng nếm thử đi tìm cũng chưa tìm được tương quan tư liệu toại chỉ có thể tới nơi này thử thời vận người treo thuyền xua xua tay chúng ta trên thuyền đường hàng không đồ cho không giải chạy con đường này thuyền thuyền trưởng kiếp nhưng thật ra có điện tử bảng, cũng không thể tùy tiện quấy rời hắn thật nhiều muốn nghề được thiết bị không thể dùng Cái gì đều đến nhân công thao tác, muốn đặc biệt chuyên tâm. Người tưởng lưu niệm nói, có thể vô vô mặt khác ảnh chụp, hà hai bên phong cảnh cũng không tệ lắm. Chúng ta đi này đoạn tuyến đường là LV đút cùng em đi biên giới hà, phía đông là LV đút phía tây là em đi. Trung gian có một đoạn hai bờ sông tất cả đều là nhiệt đới rừng mưa. Hán ngữ khí bỗng nhiên trở nên thuần thức, ngày hôm qua trở về thời điểm, đã có thể thấy rừng mưa phía trên sướng khói, hôm nay qua đi, có lẽ đều đốt tới bờ sông. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy Đại hình thai nạn một hồi hợp với một hồi, thật nhiều người đều ở truyền lại đời sau giới tận thế muốn tới. Có lẽ thật sự muốn tới đi, ở trong nhà nhiều độn điểm lương thực tổng không sai được. Tiêu hề cũng không bùn xin nhắc nhở, với nàng chỉ là một câu, với người khác có thể là một đường sinh cơ. Người treo thuyền bật cười, ta mẹ độn, bọn họ thế hệ trước thời trẻ ai qua đói, đặc biệt có nguy cơ ý thức. Ta mẹ còn làm ta đừng chạy thuyền, nàng ở nhà lo lắng để phòng ngủ không tốt. Nhưng chúng ta nếu là đều không làm. nhiều người như vậy như thế nào về nước? dù sao chờ mọi người đều đã trở lại, chúng ta chính là tưởng tiếp tục chạy thuyền phòng trừng đều không được, vừa lúc về nhà bồi ta mẹ. Tiêu Hề ngữ khí chân thành tha thiết, vất vả các người, nếu không phải các người, chúng ta còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể trở về. người chèo thuyền ngâm đen mặt đỏ hồng, ngượng ngùng mà gãi gãi cái, óc. nói chuyện tào lao hai câu, Tiêu Hề phản hồi khoan thuyền, vừa trở về liền nghe thây chán đến chết Lâm Thiệu An phun tào, các ngươi nói chúng ta giống không giống bị buôn bán dân cư? Tin tức thượng chính là như vậy, mấy chục thượng trăm cá nhân tệ ở trong khoang thuyền. Hắn hai cái đồng bạn. Lâm Thiệu An tiếp tục phun tào, điện ảnh triệt tiểu đều có võ cảnh quân nhân, chúng ta như thế nào không có, ta có điểm thiếu cảm giác gan toàn A, tốt xấu là đại danh đỉnh đỉnh tam giác vàng mảnh đất. Đồng bạn, nói bữa, ít lang bên trong tác chiến nhân viên liền không thể nhập cảnh, mới có thể làm nam chủ cái này giải nghệ quân nhân đi cứu người. Cái nào quốc gia đều sẽ không tùy tiện phóng mặt khác quốc gia tác chiến nhân viên tiến vào, không cần mặt mũi A. giản lược xuất cảnh thủ tục đã thực nể tình một cái khác đồng bạn người kia đều là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch hiện tại là tam giác vàng kinh tế khai phá đặc khu bên trong liền thuộc chúng ta quốc gia người làm ăn nhiều nhất bị rối trở về lâm thiệu an đổi một cái góc độ phun tạo, vậy các ngươi nói chúng ta nếu là nửa đường gặp được sấm chấp mưa bão làm sao bây giờ thuyền có thể dẫn điện thủy cũng có thể dẫn điện còn có mưa đá thiết làm xe đỉnh đều khiêng không được càng đừng nói này bố lễ Nếu là lại đến cái gió lốc nga Thủy thượng hẳn là kêu rồng nước cuốn, toàn phải xong đời. Hai cái đồng bạn chăm miệng một lời, chúng ta không nghĩ nói chuyện, ngươi cũng đừng nói chuyện, ok. Vốn là có điểm lo Âu Tiểu Hề tưởng lấp kín hắn này, trương không phun ngả voi miệng. Lâm Thiệu An ủy khuất mà bĩu môi, lại không phải theo ta một người nói, một ít nguyên bản muốn ngồi lần này thuyền đều trả vé một lần nữa đi bài du thuyền phiếu, không đều là bị dọa đến. Song việc chứng minh trả vé này nhóm người phi thường có dự kiến trước, bọn họ may mắn mà né tránh một hồi nhân hoạn. Buổi chiều một chút, một ngày giữa nhất nhiệt thời gian đoạn, trong khoang thuyền người không ngừng oán giận này gặp quỷ thời tiết, một bên tấn tấn tấn uống nước, mất công có nước đá, bằng không thế nào cũng phải nhiệt ngất xỉu đi. Đang lúc mọi người tâm tình bực bội khi, đột nhiên nghe thấy đi qua loa chuyển đến sức sẹo quốc tế ngữ, đình thuyền, phía trước thuyền dừng lại, bằng không chúng ta nổ súng. Thuyền tốc chợt nhanh hơn, bong đầu thượng người chèo thuyền hướng khoang điều khiển chạy. Chạy vội người chèo thuyền bỗng nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, thẳng tắp ngã vào khoang thuyền. Đè ở vài cá nhân trên người. Huyết, thật nhiều huyết. Có người đi phía trước tế, có người hoảng sợ thoát đi, trong khoang thuyền tức khắc loạn thành một nồi cháo. Một bộ phận cách khá xa nghe không hiểu quốc tế ngữ lại không thấy này. Một tình huống người còn mơ màng hồ đồ. Làm gì làm gì, tế cái gì tế, tế chết người. Chết, chết người, nổ súng giết người. Nổ súng. Từ đâu ra thương? Chúng ta có phải hay không gặp gỡ hải tặc? Nơi này lại không phải biển rộng đâu ra hải tặc. Nơi này là mi ít hả? em đi cùng lở vê nút biên cảnh hà chúng ta không phải là như vậy xui xẻo gặp gỡ địa phương phản động võ trang phần tử đi không phải nói sớm thống trị hảo đều mở ra du lịch thế đạo rối loạn người xấu lại cho tàn lại cháy tiêu hề xuyên qua kinh hoàng thất thố đám người tệ hướng thang quấn khoang thuyền cái đáy khoảng cách bong tàu có ba bốn mễ độ cao kém nàng cũng sẽ không phi chỉ có thể tận lực đãi ở thang quấn phụ cận càng dễ dàng tùy cơ ứng biến phụ cận có người hoảng không chọn lộ dẫm lên thang cuốn hướng lên trên bỏ đi vừa lộ ra nửa người một viên đạn nên diện mà đến bỏ lên trên đi người nọ kêu thảm quăng ngã hồi khoang thuyền tăng lên khoang thuyền nội mọi người sợ hãi có người bị đánh rơi không còn có người dám hướng lên trên bò tiểu hề cũng đánh mất cái này nguy hiểm ý niệm hành khách giữa bác sĩ đang ở cứu giúp người bệnh hành khách bả vai bị viên đạn bắn thủng mà người trèo thuyền bị bắn trúng ngực ở cương đại hỏa lực uy hiếp hạng thuyền trưởng bị bức bất đắc dĩ đình thuyền hạn tại đây điều đường hàng không thượng chạy mười mấy năm chưa từng gặp được quá ngoài ý muốn. Trăm triệu không thể tưởng được hôm nay phiên thuyền, tưởng báo nguy đều không thể. Bốn con cano tới gần thuyền hàng, đi lên hai mươi cái thân xuyên áo ngụy trang tay cầm súng tự động nam nhân. Tiêu Hề nhìn lướt qua, điển hình đến Đông Nam Á tướng mạo, nhất thời đảo phân không ra cái nào quốc gia. Nga nga, thật nhiều dê béo. Hoa quốc người thuyền, thật sự không quan trọng, có quan hệ gì, tận thế Hoa quốc chính mình đều loạn thành một đoàn, còn có thể vượt quốc tới bắt chúng ta, ta nhưng quá thích biến hóa này. Vong tàu thượng người cười vang. Tận thế, đối tuyệt đại đa số người mà nói không thể nghi ngờ là thời đại không sống nhất, nhưng đối nhân cha mà nói, có lẽ là thời đại tốt đẹp nhất. Em đi lời nói, là em đi người. Trong khoang thuyền có người nhỏ giọng nói, áp lực khóc nức nở tiếng vang lên, bọn họ muốn làm sao? Bán được điện trá viên. Có người buột miệng tốt ra. Cũng chưa điện được không? Tổng hội khôi phục đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, quốc gia khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Vượt quốc chấp pháp không dễ dàng như vậy. trước mặt dưới tình huống khó khăn gấp bội tiểu hề nhũ mày đến ngấm lại biện pháp hai cái cao lớn vạm vỡ bọn cướp theo thang cuốn hạ đến khoang thuyền xuyên qua im như ve sầu mùa đông hành khách ngừng ở chúng đạn người chèo thuyền cùng hành khách trước nuôi chân đá đá đã chết không người chèo thuyền cùng nam hành khách phát ra thống khổ rên rỉ người chung quanh giận mà không dám nói gì bong tàu thượng mười mấy bọn cướp họng súng đối diện khoang thuyền ai dám hành động thiếu suy nghĩ mệnh còn rất đại cái này thương rất trọng phỏng chừng sống không lâu này một cái chị một chị khả năng không chết được chị cái gì chị lãng phí dược ta liền phát phát hiện tâm cho bọn hắn một cái thông khoái ha ha ha tam giác mắt nam nhân cười lớn nâng lên họng súng đối với nằm trên mặt đất người chèo thuyền cùng hành khách khấu hạ có súng viên đạn phanh phanh phanh, phanh liên tục bắn vào hai người ngực đem hai người nửa người trên tạc đến huyết nhục mơ hồ các hành khách có từng gặp qua loại này huyết tinh trường hợp rất nhiều người sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi chạm đến gần người bị bắn một thân huyết nhục vừa lăn vừa bỏ sau này chạy thậm chí có người đương trưởng mất khống chế tam giác mắt băn khoăn một vòng giống như xài lang cười nhạo run bần bật dương đàn hắn nết miệng cười thập phần vừa lòng giết gà dọa khỉ hiệu quả dùng quốc tế ngữ cảnh cáo ai dám chơi đa dạng đây là kết cục chúng hành khách hai đến mặt không còn chút máu này nhóm người quả thực diện sạch nhân tính chờ đợi bọn họ lại là cái gì kết cục tiêu hề cắn chặt răng can thẳng tóc nhìn biểu tình dừng hình ảnh ở tuyệt vọng người trèo thuyền hắn mụ mụ rốt cuộc đời không được nhi tử về nhà kế tam giác mắt bọn họ lúc sau lại có hai cái bọn cướp hạ đến khoang thuyền đem hành lý túi phân cho đồng bạn tam giác mắt nam nhân dùng hắn kia sức xẻo quốc tế ngữ mệnh lệnh đem tiền di động đồng hồ trang sức này đó đáng giá đổ vật đều ngoan ngoan giao ra đây đại gia luôn cuống tay chân giao ra quý trọng vật phẩm hao tiền miễn hay, chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ là được bỗng nhiên dừng lại thuyền động lên có người thất thanh kêu lên thuyền như thế nào khai bởi vì này nhóm người không chỉ có tưởng dự tiền còn tưởng kiếp người xinh đẹp nữ nhân có thể ngọn nhạc Những người khác có thể làm cu ly, không điện A, máy móc làm không được sống nhưng không được làm người tới làm. Mới vừa rồi thất thanh kêu to thanh niên bị một báng súng tạp trên đầu, nháy mắt vỡ đầu chảy máu, không được còn nào. Hắn bạn gái sợ tới mức khóc lên, vội vội vàng vàng che miệng không dám khóc lớn tiếng, ở tam giác mắt ý vị thâm trường nhìn qua khi, trong lòng một đột, thật lớn sợ hãi thổi quét toàn thân, thẳng đến tam giác mắt tiếp tục đi xuống đoạt lại quý trọng vật phẩm mới dám hô hấp. Nàng run rảy tay nhặt lên từ trong bao chấn động rất xuống trên mặt đất quần áo ấn ở bạn trai miệng vết thương, hàm răng nhất thiết phát run, hoàng đến mặt trắng như tờ giấy, ngươi thế nào, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, ta sợ quá, người kia, người kia, làm sao bây giờ. Ta, ta ôm may mắn trong lòng không chủ động giao ra kim vòng tay trung niên nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, cổ họng làm được lợi hại, phảng phất bị người dáng lấp vào một phen cắt vàng. từ dương hành lý lục soát ra kim vòng tay tam giác mắt ấm chắc chắc nhìn chằm chằm trung niên nữ nhân ánh mắt như rắn độc giống nhau ấm lánh trung niên nữ nhân run như chấu si thấy hắn giơ súng lên đem tối om họng súng chỉ hướng chính mình lập tức hoảng sợ thất sắc cả người sủi lơ trên mặt đất không màng hình tượng mà xin tha không cần không cần đường giết ta ta một tiếng súng vang nữ nhân xin tha khóc kêu đột nhiên im bặt thân thể của nàng nổ lớn ngã xuống đất lúc này đây không ai còn dám thét chói thai tất cả đều gắt gao che lại miệng không dám tiết lộ một tia thanh âm, chỉ e đắc tội liền sát ba người tam giác mắt. Tam giác mắt dùng thương chỉ chỉ ngã vào vũng máu trung trung niên nữ nhân, cười dữ tợn, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, đừng làm cho chúng ta lục soát ra tới. bằng không ta không ngại lãng phí viên đạn, lại không ai dám dở trò, đương bọn cướp lại đây khi, doa phá gan các hành khách vội vàng đem lược có điểm giá trị đồ vật hết thể nộp lên. Đến phiên kiều hề khi, nàng phối hợp mà giao ra không cần cũ di động cùng một khối biểu, hai ngàn nhiều giờ mờ mờ. liên điểm này đồ vật, đều đều ở chỗ này, Tiêu hề làm ra cực kỳ sợ hãi bộ dáng, tam giác mắt dính nước ánh mắt ở trên mặt nàng cậu ngực lưu luyến một lát, mang theo ý vị thâm trường tươi cười đi hướng hạ một người, ở hắn sau lưng tiểu hề rũ xuống mắt, ánh mắt thực lãnh, thuyền trường bị đoạt chỉ vào đầu, chỉ có thể nghe theo bọn cấp nói, xử lý dự định tuyến đường, dựa theo bọn họ chỉ định phương hướng quải nhập nhanh sông, ánh mắt nhìn không được trên mặt sông tìm tòi, liếc mắt một cái vọng qua đi đều là thủy, không có một con thuyền. Mấy ngày nay tại đây dòng sông thượng chạy chỉ có bọn họ những người này, mà đại gia thuyền hình bất đồng, tốc độ bất đồng, tuy rằng đồng dạng thời gian xuất phát, nhưng là chậm rãi sẽ kéo ra khoảng cách. Dẫn tới kết quả chính là trước sau đều không có người một nhà, hướng hảo tưởng, bị tội ít người, hướng hư tưởng, liền cái báo tin người đều không có. Vân tỉnh bến tàu thượng người liền tính chạm vạng chưa thấy được bọn họ, một chốc cũng không thể tưởng được bọn họ là bị bắt cóc liền tính sau lại nghĩ tới, cũng không biết thượng nơi nào cứu bọn họ a làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong khoang thuyền kiều hề nỗ lực nhớ ký lộ người ở khoang thuyền đế tầm mắt chịu bong tàu ảnh hưởng nhìn không tới bờ sông tuyến chỉ có thể nhìn đến bờ sông tuyến thiên thượng cảnh sát sợ nhận không ra lộ nàng lại yên lặng ký lục thuyền khai bao nhiêu thời gian hướng nơi nào chuyển biến lại khai bao lâu thuyền hàng tốc độ 20 tiết tả hữu có thể tính ra cái đại khái khoảng cách tới bọn cấp mục đích địa sau nàng sẽ thừa dịp lên bờ cơ hội nhảy sông tiến vào không gian thoát vây Nếu là có cơ hội cứu người khẳng định cứu, ít nhất muốn cứu đi bản đồ sống thuyền trưởng. Nàng không nhận lộ cũng không đường hàng không đồ, chỉ có thể bằng ký ức đường cũng phản hồi, này vẫn là vận khí tốt không lạc đường dưới tình huống. Vạn nhất lạc đường, quỷ biết khi nào mới có thể về nhà. Nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày cao, sấm chấp mưa báo từ nam hướng bắc quét tán, nguy hiểm càng ngày càng tăng, nàng cần thiết mau chóng về nhà, trở lại ba mẹ bên người. Bởi vậy, bản đồ sống thuyền trưởng rất quan trọng, phi thường phi thường trọng yếu. mặt trời xuống núi sắc trời dần dần phát tám thuyền hàng mới ở một cái tư nhân chế tạo tiểu bến tàu trước dừng lại bởi vì bên bờ thủy tràn đầy hạng thuyền hàng chỉ có thể ngừng ở năm sáu mét ngoại địa phương một cái thật dài thuyền tam bản đặt tại thuyền hàng cùng bến tàu chi gian bến tàu phía trước trăm mét chỗ có một tràng mang theo cao ngất tường vây màu trắng biệt thự diện tích to lớn dùng trang viên tới hình dung càng thích hợp thuyền hàng thượng người như đợi làm thị sơn dương bị từng cái đuổi tới bong tàu thượng nhất đẳng bọn họ bò lên tới lập tức phản bỏ trụ đôi tay liền thành một chuỗi một chuỗi mười cái người y, y tự lên bờ thực mau liền đến phiên kiều hề nhưng xem như thượng đến bong tàu khoang thuyền chính là một cái lồng sắt hạn chế tay nàng chân hiện giờ rời đi nhà giam không chạy còn chờ tới khi nào tất cả mọi người bất ngờ bao gồm bọn cướp cùng hành khách thẳng đến kiều hề biến mất ở mặt nước hạ còn có người không phục hồi tinh thần lại phản ứng mau bọn cướp phục hồi tinh thần lại lập tức ghìm xuống chiều mặt nước bắn phá tam giác mắt khẩn trương dừng tay dừng tay kia nữ nhưng xinh đẹp. Thấy mặt nước không mạo huyết, hắn tùng một hơi, cười giữ tận một tiếng tiếp đón mấy cái biết bơi tốt huynh đệ xuống nước bắt người, một nữ nhân, biết bơi lại hảo lại có thể bơi tới chạy đi đâu, trào trở về có nàng dễ chịu. Nhưng mà, tìm không thấy, đêm này khối thủy vực đều phiên biến cũng không tìm được. Rõ ràng trên thuyền huynh đệ nhìn chằm chằm vào mặt nước, không gặp người ngoi đầu, ngay cả bên bờ bụi cỏ đôi đều lục xoát quá, không có người đi qua dấu vết, tá môn. Phần 17 chương 21 ngay mùa hè thiên hai từ mặt thay đổi bất thường vừa mới vẫn là ánh bình minh đầy trời trong nháy mắt tiếng sấm cuồn cuộn thấy thế ra tới ninh đón chiến thắng trở về các huynh đệ bọn cướp đầu lĩnh đan thác kêu tam giác mắt đám người đi lên hiện tại lôi điện thiên biến đến cực kỳ nguy hiểm một cái không hảo chính là sấm đánh mưa đá gió lốc gì đó nghe nói hà đối diện lv nút chính là sấm đánh dẫn phát sân hỏa thiêu hơn 10 ngày còn ở thiêu đến nôi cái kia nhảy sông đảo tàu nữ nhân trốn thì trốn đi một nữ nhân lại có thể nhảy ra cái gì bọt sóng lúc này không phải ở ngâm mình ở trong sông run bần bật chính là tránh ở trong bụi cỏ kinh hồn không chừng xét đánh tia chấp thời tiết đai ở trong nước cùng núi rừng đều thập phần nguy hiểm nói không chừng sẽ sợ tới mức chui đầu vô lưới ướt rầm rè bò lên trên ngạn tam giác mắt không cam lòng mà hướng tới mặt nước phi một ngụm tia nữ nhìn liền hăng hái thực đến miệng vịt cư nhiên bay đan tháp phân phó thủ hạ đem sở hữu hành khách quan đến tầng hầm ngầm. tam giác ánh mắt mị mị nhìn bị đơn độc trói thành một chuỗi xinh đẹp nữ nhân Đại ca, này đó nữ nhân cấp các huynh đệ lưu lại bái, buổi tối vừa lúc nhạc một nhạc. Đan thác nhíu như mày, giáo hấn, mưa rào có sấm chấp sau khi đi qua lại nói, vạn nhất sấm đánh bậc lửa phụ cận núi rừng, đều cho ta đi cứu hỏa, ta nhưng không nghĩ tốt như vậy địa phương bị thiêu hủy. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, thời tiết trở nên thập phần nguy hiểm, đều cảnh giác điểm, đừng mãn đầu góc đều là nữ nhân, tiểu tâm ngày nào đó chết ở nữ nhân trên tay. nay tòa dựa núi gần sông trang viên biệt thự là địa phương một vị đại phú hào tu sửa nghỉ phép biệt thự ba ngày trước hắn mang theo các huynh đệ chiếm lĩnh nơi này đến nỗi nguyên chủ nhân ai biết ở đâu có bản lĩnh đoạt lại đi xem hắn trong tay thương có đáp ứng hay không tam giác mắt ngượng ngùng túi đầu đáy mắt xẹt qua âm u 300 nhiều danh hành khách bị sử dụng duyên ngầm ga ra sườn núi nói đi xuống dưới nhốt ở phụ lầu 200 tới bình phương phòng nội băng dán ngầm miệng dây thừng trói chân bảo đảm bọn họ vô pháp chạy thoát Làm xong hết thảy, lưu lại hai gã cầm súng bọn cướp đứng ở ngoài cửa gác, còn lại người đi thang máy trở lại lầu một đại sảnh ăn cơm chiều. Biệt thự ngoại, một đạo tia chớp tua nhỏ bầu trời đêm, toàn bộ phía chân trời đều sáng một cái trước mắt, ngay sau đó vang lên đinh thai nhức óc tiếng sớm. Tiêu hề cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng. Một đôi mấy chục cái cầm súng hán phỉ, nàng không phải siêu nhân, chính diện thật mới vừa bất quá. Nhưng nếu là trong bóng đêm làm đánh lén, nàng cảm thấy có điểm làm đầu. đậu mưa lớn điểm bùn bùn nện xuống tới xác nhận không phải mưa đá tiêu hề trồi lên mặt nước lúc này nàng đã thay đổi một thân màu đen quần áo trên đầu mang màu đen chống nắng khăn trùng đầu hơn nữa xuyên màu đen áo chống đạn rất giống cái ngân hàng bọn cướp nàng nhìn trời yên lặng cùng ông trời thương lượng liền tính hàng sấm đánh hạ mưa đá quát gió lốc cũng thỉnh buổi tối vài phút chờ nàng lên bờ sở tiến biệt thự lại nói thừa dịp không có tia chớp khe hở tiêu hề sờ lên ngã chuyện thứ nhất là nhanh chóng cởi bỏ bên bờ cano dây cương Đám kia bọn cướp tâm rất lớn, phía trước khai trở về kia bốn con cano chìa khóa cũng chưa nhổ, vừa lúc tiện nghi chính mình. Tốt cano khi tốc có thể đạt tới 60 tiết trở lên, trên tay nàng tốc độ nhanh nhất thủy thượng giao thông công cụ là cứu trợ thuyền, tối cao khi tốc 20 tiết, một tiết là mỗi giờ 1852 mễ Nàng có tự mình hiểu lấy, cứu sống bản đồ thuyền trưởng đều không dễ dàng, hướng chi 300 nhiều danh hành khách, tốt nhất kết quả là chính mình mang theo số ít mấy người khai cano đào tẩu. bằng nhanh tốc độ thông chi chính phủ. Tiêu Hề đem bỏ neo trên mặt sông tám con cano toàn bộ thu vào không gian, song việc bọn họ chính là hoài nghi đến trên người nàng, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng làm phá hư, làm cano theo do trục lãng phiêu đi. Chạy trốn công cụ tới tay, đối phương cũng vô pháp truy kích, nàng trong lòng nhất định tìm cơ hội vượt qua tường rây, đi vào lầu chính phía đông bên phòng nhỏ, căn cứ nàng sinh hoạt kinh nghiệm, này rất có thể là biệt thự cơ điện phòng. Quả nhiên là phòng máy tính, cửa phòng không có khóa lại. Tiêu Hề ở dầu đi hễ gen máy phát điện thượng động điểm tay chân, đại học chuyên nghiệp là điện tử công trình, một bữa ăn sáng. Nếu không có kỳ ngộ, nàng hẳn là sẽ trở thành kỹ sư mà không phải nhà ăn lão bản. Nhân sinh vô thường, hiện tại nàng liền nhà ăn lão bản đều đương không được. Đen đuốc sáng trưng biệt thự chợt lâm vào trong bóng tối, bên trong bọn cướp xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, bọn cướp đầu lĩnh Đan Thác phái người đi phòng máy tính kiểm tra. Tiêu Hề không có động thủ, quá rõ ràng, người này không trở về. biệt thự bên trong người lập tức sẽ cảnh giác lên Quang nàng ở trên bến tàu thấy bọn cướp liền có ba mươi mấy cá nhân còn không biết biệt thự bên trong có bao nhiêu nếu những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch nàng sẽ không trôi xuống tay người tới cầm đèn tin ngó trái ngó phải máy phát điện phát hiện chính mình cũng tìm không thấy vấn đề sợ bị mắng trở về liền nói là xét đánh hư rớt xét đánh tính điện trong khí quyển khí vốn dĩ liền dễ dàng hư đặc biệt gần nhất dông tố thiên càng là tà môn đan thắc không nghi ngờ có hắn mắng một tiếng Phân phó thủ hạ buổi tối đều cảnh giác điểm. Biệt thự ngoại, tiểu hề theo dôi đến ban công nhánh cây bỏ tiến lầu hai ban công, cuồng phong cùng mưa to hoàn toàn giấu đi sở hữu động tĩnh. Nàng lau sạch trên mặt nước mưa, dán cửa kính ngay bên trong động tĩnh, không có, vậy thử xem xem. Nhẹ nhàng chuyển động môn tay vịt, khóa, nàng lấy ra pha lê cắt đao, nàng đi, liền đủ loại công cụ nhiều. Hai phút sau, cửa kính thượng xuất hiện một cái động, tiểu hề đem tay vói vào đi, vặn mở khóa, nhẹ nhàng đẩy ra. là một gian phòng ngủ có hai chân giường dùng sức mạnh lực băng rán đem cắt bỏ kia khối pha lê bổ trở về bằng không quần phong hô hô hướng trong thổi hy vọng ở tại này gian trong phòng người không có thưởng báo tắp nhàn tình nhã trí nếu không lôi kéo mở cửa sổ mảnh khẳng định có thể phát hiện ở ban công môn cùng bức màn chi gian tiến vào không gian tiểu hề bay nhanh thay khô mát cùng khoản áo đen quần đen màu đen mềm đế dày cùng với màu đen chống nắng khăn trùng đầu làm quần áo phương tiện hành động còn sẽ không lưu lại với nước Lại đem trên sàn nhà thủy lau khô, đồng nhiên nghe thấy lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân. Tam giác mắt nắm đèn tin dạo tới dạo lui đi vào giam giữ hành khách phòng trước, phân yên cấp hai cái trông coi, nói chính mình muốn mang đi một nữ nhân. Hai người có chút khó xử, nhưng tam giác mắt là phó lãnh đạo ba tham thân ca ca, không hảo tùy tiện bác mặt mũi của hắn. Tam giác mắt trong lòng biết bọn họ không dám đắc tội chính mình, cường thế xâm nhập phòng. Không phải rất lớn phòng, tệ ba trăm nhiều người, chen trúc ngồi dưới đất, cá mỏi đóng hộp giống nhau. nhìn thấy sông tới tam giác mắt rất nhiều người đáy mắt hiện lên kinh nghi sợ hãi tuổi trẻ các nữ hài bản nàng sau này xúc hai bên người đi phía trước xây dịch ý đồ đem các nàng tre ở phía sau trên cao nhìn xuống băn khoăn tam giác mắt lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười thập phần hưởng thụ loại này chi phối sợ hãi chinh phục cảm hắn nắm đèn tin chọn lựa đêm nay mục tiêu xa giống nhau lạnh băng dính nước ánh mắt xẹt qua từng trương thanh xuân xinh đẹp mặt bất kỳ nhân gian nhớ tới nhảy sông chạy trốn nữ nhân quá đáng tiếc chạy một cái xinh đẹp nhất như hoàng đế tuyển phi giống nhau tam giác mắt rốt cuộc dừng lại bước chân duỗi tay bóp chặt cố bộ dao cảm vừa lòng mà híp híp mắt sợ hại nước mắt vỡ đê cố bộ giao theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa bạn trai ánh mắt kinh hoàng lại bất lực nàng bạn trai đó là phía trước bị tạp phá đầu nam sinh giờ phút này trên đầu bao cố bộ dao hồng nhạt rửa mặt vẫn tóc mang khiến cho hắn bộ dáng thoạt nhìn thập phần buồn cười nam sinh lòng đầy căm phẫn mà nghiến răng nghiến lợi mà khi tam giác mắt âm lành ánh mắt bắn lại đây hắn run rẩy ru ru chỉ cảm thấy bị rắn độc nhìn thẳng ít hầu trí mạng chỗ nhớ tới tam giác mắt giết người không trước mắt hắn một cái run run nhanh chóng túi đầu tam giác mắt cười lớn dùng trùy thủ cắt đứt cố bộ dao cùng trước sau hai nữ sinh trung gian dây thừng không màng nàng dãy ruộng đem người khiêng trên vai đi nhanh rời đi cố bộ dao biết chính mình kế tiếp muốn gặp phải cái gì nàng sợ hãi lại tuyệt vọng dùng hết cả người sức lực dãy ruộng nhưng nàng hai tay hai chân đều bị dây thừng bó liền miệng đều đem băng dính phong bế nàng không cam lòng dùng đầu dùng bị bó trụ đôi tay thật mạnh va chạm tam giác mắt phía sau lưng tam giác mỹ mắt tháo thịt hậu không cho là đúng ngược lại hưng phấn lên hắn liền thích loại này hăng hái nữ nhân phản kháng càng kịch liệt càng sảng từ bách bố thân mật bị hắn làm chết về sau hắn đã thật lâu không gặp được liệt mã hưng phấn lên tam giác mắt nhanh hơn nện bước trở về phòng hắn đã gấp không chờ nổi đống nhiên một đôi tay hung hăng bóp chặt cổ hắn kịch liệt dãy dội trùng, trói chặt cố bội dao đôi tay dây thường bùng ra nàng sẽ mở băng dán Đôi tay bóp chặt tam giác mắt cổ, đồng thời một ngụm gắt gao cắn tam giác mắt lỗ thai, toàn thân bộc phát ra một cổ xưa nay chưa từng có dũng mãnh, Tú Lệ Nhu mị khuôn mặt lộ ra đồng quy vu tận hung ác. Bị ngạnh sinh sinh cắn rớt nửa chỉ lỗ thai tam giác mắt đau đến thất thanh kêu thảm thiết, tiếng kêu vang vọng biệt thự, hắn một tay đem gầy yếu cố bộ dao từ dưới thân xé xuống tới ném văng ra. Đụng vào vách tường cố bộ dao kêu lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, ngắt xỉu đi trong nháy mắt kia, nàng tưởng, cứ như vậy đã chết giống như cũng không tồi. tổng so trở thành xúc sinh nhóm cấm luyến hảo đáng tiếc chính mình sức lực không đủ đại bằng không là có thể bóp chết tên cặn bã này lỗ thai máu chảy không ngừng tam giác mắt màu đỏ tươi mắt rút ra chủy thủ nhằm phía cố bộ dao hắn muốn một đao một đao cắt quang nữ nhân này trên người thịt phúc một viên tử phía sau bay tới viên đạn xuyên qua tam giác mắt ngực đánh vào trên vách tường phát gia đình một tiếng hậu chi hậu giác ý thức được đã xảy ra gì đó tam giác trong mắt khổng kịch liệt co rút lại đáy mắt tràn ngập khó có thể tin là ai Là ai nổ súng? Hắn tưởng xoay người xem một cái, nhưng làm không được, cường tráng thân hình nổ lớn ngã xuống đất, đèn tin rơi trên mặt đất, tụ cục lăn một vòng, ngừng ở hắn đầu trước, đó là một trường chết không nhắm mắt mặt. Sao lại thế này? Thượng vang hạ cám thanh âm từ các phương hướng chuyển đến, đều là nghe được tam giác mắt kêu thảm thiết tới rồi người. Đến nỗi tiếng súng, bọn họ không nghe thấy, bởi vì kia viên viên đạn xuất từ một phen tiêu âm thương. Không kịp tàng khởi cái kia nữ sinh, tiêu hề chỉ có thể đi trước lóe hồi không gian. nắm thương tay phải hơi hơi phát run, tam giác mắt kêu thảm thiết thế tất đưa tới đồng lõa, tiến lên chế phục hắn khả năng dẫn tới chính mình lâm vào vây quanh, nàng chỉ có thể lựa chọn cự ly xa vũ khí. Tê mỏi thương cũng không sẽ lập tức có hiệu lực, mỗi người đối thuốc tê lại chịu lực bất đồng, khởi hiệu thời gian vài phút đến hơn 10 phút không đợi, điểm này thời gian cũng đủ phát sinh bất luận cái gì sự tình. Tốt nhất vũ khí là thương, muốn hay không nổ súng, tam giác mắt bất tử, kia nữ sinh giữ nhiều lành ít, tiêu hề lựa chọn nổ súng. nàng không nghĩ giết người nhưng ở sinh tử tồn vong khoảnh khắc sẽ giết người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên hành lang càng tụ càng nhiều người nàng trong tay tinh xảo súng lục đã đổi thành liền phát súng tự động dần dần ngưng trọng dối dám biểu tình biến thành nghi hoặc tuy rằng nghe không hiểu nhưng là nghe động tĩnh là xảo đi lên nàng hầu nghi mà chớp chớp mắt nội chiến sắc thật nháo nổi lên nội chiến tam giác mắt đã chết hắn phó lãnh đạo đệ đệ ba tham bi vẫn muốn chết tiêu gào nhất định phải tìm ra hung thủ có người đề nghị thẩm vấn hôn mê cố bộ giao. Ba tham căn bản không cảm thấy là cố bộ giao, xem tam giác mắt miệng vết thương liền biết, trên lỗ thai thương đại khái xuất là nữ nhân kia tạo thành, nhưng là từ sau lương phóng tới viên đạn không có khả năng là nữ nhân làm. Hắn hoài nghi là người một nhà ở sau lương phong ban lén, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là bách bố. Ba tháng trước, bách bố thân mật bị hắn ca ca bá vương ngạnh thượng cung lộng chết ở trên giường, lúc ấy bách bố liền khai thương, thiếu chút nữa bắn chúng hắn ca ca Là hắn đệ nặng ca ca nhận lỗi, lại đem ca ca chịu một đốn, lại bồi bách bố một số tiền, mới xem như đem chuyện này lật qua trang. Nhưng bách bố trong lòng phiên trang sao? Có thể hay không hôm nay hắn vừa lúc gặp được ca ca đùa giỡn nữ nhân, bị gợi lên hận cũ, âm thầm động thủ. Ba tham chất vấn đồng dạng ở đây bách bố lúc ấy ở đâu? Không đợi bách bố trả lời, bên cạnh ba tham thủ hạ chỉ chỉ kiều hề ẩn thân phương hướng, nói hắn tới thời gian thấy bách bố ở bên kia. Cái này lập tức chứng thực ba tham hoài nghi trực tiếp rút súng đỉnh bách Bố đầu ép hỏi. Bách Bố phủ nhận, Ba Tham không tin, bọn cướp đầu lĩnh Đan Thác ba phải. Đột nhiên, Ba Tham khấu hạ có súng băng rồi bách Bố đầu, óc máu tươi trực tiếp bắn tung tóe tại đan thác trên mặt. Chỉ cảm thấy mặt mũi vô tồn đan thác giận tím mặt, đương Trường rút súng chỉ Ba Tham, hắn không tưởng nổ súng, chỉ là tưởng cảnh cáo giáo huấn cầm Tham tìm về mặt mũi. Nhưng là Ba Tham khai thương, hắn muốn làm lão đại thật lâu. Không nghĩ đương lão đại lão nhị không phải hảo lão nhị. Hiển nhiên ba tham là cái chí hướng rộng lớn hảo lão nhị. Kế bách bố lúc sau, lão đại đan thác cũng bị bạo đầu, thân cận đan thác người tự nhiên sẽ không thờ ơ, dễ bảo đổi lão đại. Một đời vua một đời thần, bọn họ thà rằng đẩy phía chính mình lão tam đương lão đại, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn phía trước lùn bọn họ một đầu lão nhị đảng kỵ đến trên đầu mình. Vì thế, thương đối thương, đánh nhau rồi. Tiêu hề trận mắt há hốc mồm, trăm triệu không nghĩ tới chính mình này một thương sẽ mang đến như vậy kinh hỉ xích hiệu ứng. Giết người bóng ma nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vui mừng khôn siết. Nội chiến đến hảo nội chiến đến rượu. Đánh, đánh bạo hai bên đầu chó, đánh tới lương bại câu thường, đánh tới đồng quy vô thận. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Chiến hỏa từ trên hành lang chuyển rời đến địa phương khác, xác nhận an toàn, nơi xa kiều hề thật cẩn thận tới gần, thấy tam rắc mắt thi thể, thần sắc ngoại ý muốn bình tĩnh. Nay không phải nàng lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên ở 20 tuổi năm ấy. Kêu một năm. Chu Khả Lâm bay qua tới tìm nàng chơi. Dạng sáng 2 điểm, ba gã bọn cướp cầm súng xâm nhập nàng thuê biệt thự. Nàng không có khả năng bỏ xuống Chu Khả Lâm trốn vào không gian, càng không thể gửi hy vọng với bọn cướp chỉ rực tiền không cấp sắc không giết người. Nàng lựa chọn cầm lấy súng đuổi địch. Nàng không muốn giết người, chỉ nghĩ đánh cướp phỉ lấy thương cái tay kia bả vai, nhưng khi đó thương pháp giống nhau, cuối cùng viên đạn bắn trúng bọn cướp ngực. tên kia bọn cấp cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Y theo địa phương pháp luật, đối với xâm lấn nơi ở tội phạm. mọi người có thể sử dụng trí mạng vũ lực phòng ngự đối kháng tạo thành thương vong miễn với pháp luật tố tụng cuối cùng nàng không có gánh vác bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm nhưng gánh vác tâm lý trách nhiệm từ kia sự kiện về sau nàng hạ tàn nhẫn công phu luyện tập thân thủ cùng xa kích hy vọng lần sau gặp gỡ loại sự tình này không cần thương là có thể đem người giải quyết nếu giải quyết không được hy vọng chính mình có thể chỉ nào đánh nào cũng là từ kia sự kiện sau nàng không hề tin tưởng mặt thế một khi mặt thế bông xuống Chính mình có lẽ lại sẽ bởi vì các loại nguyên nhân không thể không giết người. Nàng không nghĩ lại giết người, cái loại cảm giác này thực không xong, thật sự, không xong tột đỉnh. Xem đi, nàng không đoán sai, mặt thế mới 20 ngày, nàng lại giết người. Bất quá cảm giác xa không lần đầu tiên như vậy không xong, đại khái là trước lạ sau quen đi, động thủ phía trước mọi cách rồi rắm động thủ lúc sau, nội tâm lại không có nhiều ít gọn sóng. Bên hai là nàng mẹ ôn nhu thanh âm, có chút người tuy rằng trường người dạng, Nhưng không phải người là xúc sinh, không cần vì giết một đầu đả thương người xúc sinh ấy nấy, nàng không giết xúc sinh, xúc sinh liền sẽ giết người. Tam giác mắt bắn chết vô tội người trèo thuyền hai gã hành khách, còn đem thi thể vứt nhập giữa sông, không thể nghi ngờ không phải người là xúc sinh. Tiêu Hề tâm tình hoàn toàn quy về bình tĩnh, nàng tưởng về nhà, bọn họ đều tưởng về nhà, nhưng đám cặn bã này không cho. Phần 18. Không cho nàng về nhà, kia ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng trong mắt chậm rãi biến hắc, đáy mắt xuất hiện lệ khí. Một cái điên cuồng kế hoạch xuất hiện ở trong đầu, sấn nội chiến trời cho cơ hội tốt, tận diệt bọn họ. Đem nơi này tưởng tượng thành Úc Châu Thảo Nguyên, bọn cấp là nguy hại sinh thái hoàng lộc, chuột túi lợn rừng, mà nàng là thợ săn. Tháng trước nàng mới vừa cùng Chu Khả Lâm bọn họ đi Úc Châu đánh quá săn, nàng đánh tới một đầu hoàng lộc, tam đầu chuột úi, 12 chỉ thỏ hoang. Có bằng hưu không hạ thủ được, nhưng nàng cũng không nương tay. Ta trong xương cốt đại khái trời sinh thị huyết, tiêu hệ tưởng. bằng không sinh không ra như vậy điên cuồng ý niệm hơn nữa chuẩn bị thực thi hành động tiêu hề đem hôn mê cố bộ dao kéo vào phòng từ đối phương trong miệng ngoi ra nửa phiến lỗ thai ngụy tử có điểm mảnh khá tốt người sao nên có cổ tàn nhẫn kính nữ tính thể lực ở vào như thế lại không tàn nhẫn điểm ở mặt thế rất nguy hiểm cố bộ dao trên mặt trên quần áo đều là huyết bất quá tất cả đều là người khác bản nhân chỉ là cái hốt có điểm sừng có thể là nào chấn động thời bỏ trên chân dây thừng đem người giấu dưới đáy giường hạ Tiểu hề lưu lại một phen trên hành lang nhạt súng lục cùng truy thủ sau rời đi. Mới vừa đi đến phía sau cửa, nàng nghe thấy được tiếng bước chân, có hai người, một cao một thấp hai gã bọn cướp dơ thương chậm rãi tiến vào phòng trong, nói ra ám hiệu không được đến bất luận cái gì phản ứng, bài trừ người một nhà. Bọn họ cố ý nói một câu rời đi, trên thực tế ánh mắt nhìn chằm chằm vào có thể giấu người tủ quần áo đáy giường, trong tay thương cũng chỉ vào này hai cái địa phương. Đang lúc hai người muốn ấn xuống có súng, bắn phá này hai cái địa phương khi. Trải qua tiêu âm khí giảm tiếng ồn viên đạn ly thang sau, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó là hai gã bọn cướp thân thể thật mạnh té rứt trên mặt đất thanh âm. Từ vóc dáng thấp bọn cướp góc độ, có thể thấy đáy giường hạ nằm một cái mơ hồ thân ảnh, vẫn không nhúc nhích. Mà vóc dáng cao bọn cướp thấy trống rông xuất hiện kiều hề, hai mắt bởi vì khiếp sợ cùng sợ hãi mà giận mở to, là... Là quỷ sao? Là đem bọn họ biến thành quỷ người. Lúc này đây nổ súng, kiều hề không có dối rắm Có một số việc bán ra bước đầu tiên lúc sau, ngươi sẽ phát hiện cũng không có như vậy khó. Nhìn ngã trên mặt đất bọn cướp, nàng có trong nháy mắt hoàng hốt, nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình giết người không chớp mắt ngày này sẽ nhanh như vậy đã đến, đồ phá hoại mà thế. Nàng hít sâu một hơi, tiến lên xác nhận hai người hoàn toàn tử vong, liền đem bọn họ thi thể đôi ở trước giường làm yểm hộ, kế tiếp đoan xem tuổi trẻ nữ hài chính mình vật khí, chúc nàng vẫn may, cũng chúc chính mình vẫn may. Bên ngoài sấm xét âm ầm, mưa rền gió dữ. bên trong khói thuốc súng nổi lên bốn phía mưa bom báo đạn điên cuồng bắn phá viên đạn đục lỗ pha lê cuồng phong thổi quét mưa to xâm nhập biệt thự thổi đến bức màn bay phất phới thổi đến chậu hoa vật trang trí gia cụ binh linh bảng lang rung động sợ trở thành miệng ngắm không người còn dám sử dụng chiếu sáng công cụ đen nhánh lại ồn nào hoàn cảnh hoàn mỹ hiểm hộ kiều hề thân ảnh nàng bò đến lầu một trọn không đại sảnh phía trên thật lớn đèn treo thượng nội chiến kết thúc thắng lợi một phương thế tất muốn kiểm kê thương vong cái này đại sảnh là lý tưởng địa điểm trong bóng đêm đi tới đi lui vạn nhất chúng nơi nơi bay loạn đạn lạc kia mới hoan uổng vẫn là thành thành thật thật đợi cho thỏa đáng đám người tụ ở dưới nàng liền tới cái tận diệt, mặc dù có cá lọt lưới cũng sẽ không quá nhiều khó có thể cấu thành uy hiếp. không tụ ở dưới nhân số giảm mạnh lại kiệt sức nàng có thể sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh tìm được thích hợp góc độ lúc sau Tiểu Hề tiến vào không gian lặng lặng chờ đợi cái kia thời khắc đã đến tâm sinh khiếp đảm bọn cướp chạy ra biệt thự muốn thừa ngồi cano rời đi Lại tuyệt vọng phát hiện ngừng ở bến tàu thượng như vậy nhiều cano cư nhiên không thấy, bị những người khác khai đi rồi. Hắn xoay người đi gaza tìm xe, tuy rằng dông tố thiên núi rừng nguy hiểm, nhưng lại nguy hiểm cũng so lúc này biệt thự an toàn. Địa ngục, quả thực là địa ngục. Ba tham sát đỏ mắt, đầu hàng xin tha đều không buông tha. Còn không có tiến bảo gaza, bạch bạch bạch liên tiếp không ngừng viên đạn đánh vào tên kia bọn cướp trên người, cả người như gió chung lá cây giống nhau run rẩy hắn oán hận mà chừng mắt phía trước đồng bạn. Hôm nay buổi sáng, bọn họ còn ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm sáng. Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Cúc điện lúc sau, trật tự hỗn loạn, nơi nơi đều là ăn cắp cướp bóc đánh tạm người. Chính phủ quân đội Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ cần có thương có người là có thể xương bá một phương. Bọn họ có như vậy nhiều vũ khí, có như vậy nhiều huynh đệ, có như vậy thật tốt đồ vật. Hôm nay còn đoạt như vậy nhiều nữ nhân cùng nô lệ, bọn họ mắt thấy liền phải quá thượng quốc vương giống nhau ngày lành. Bên ngoài mưa rền gió giữ minh cổ thu bình. Bên trong mưa bom báo đạn cũng hạ màn. ba tham hương phấn dị thường, hắn rốt cuộc thay thế được đan thác trở thành tân quốc vương. Cái kia do dự không quyết đoán phế vật, đã sớm nên thoái vị. Thủ hạ bắt đầu hội báo tình huống. Bọn họ tổng cộng có 54 cá nhân, người một nhà 30 cái, đã chết 12 cái, trọng thương không thể động có 9. Bọn họ dưỡng cái kia bác sĩ chết vào Đà Lạt, đường núi trời tối lộ hoạt, chỉ có thể chờ hừng đông sau đưa đi hợp tác phòng khám. Cũ lao đại 24 cá nhân toàn quân bị diệt, cho dù có người đầu hàng xin tha, cũng không thoát chết được. Ba tham không tin lấy thương nhắm chuẩn quá chính mình người, đây là hắn ca ca tử vong cho hắn giáo hấn, ca ca cuối cùng chết ở đã từng lấy thương nhắm chuẩn quá hắn bách bố thương hạ, giấu ở trong lòng thù hận, mắt thường nhìn không thấy, vì phong vặn nhất, hắn lựa chọn nổ cỏ tận gốc. Ba tham trà sát cao rằng, cái này tổn thất không thể nói không nghiêm trọng, bất quá không quan hệ, trên đời này nhiều nhất chính là người, có tiền có nữ nhân. còn sợ chiêu không tới người. Tầng hâm ngầm liền đóng lại 300 hào người, bên trong thanh tráng nam nhân gần 200, hảo hảo chọn một chọn lựa một tuyển, buộc bọn họ sát vài người lại đưa mấy người phụ nhân cho bọn hắn chơi chơi, không cần bao lâu, liền sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại cùng hắn làm. Hiện tại này đàn thủ hạ, có mấy cái chính là như vậy tới, người học giỏi không dễ dàng, học cái xấu quá dễ dàng. Hắn cổ vũ sĩ khí, các huynh đệ, này đó nữ nhân là chúng ta, những cái đó tài phú cũng đều là chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành trên mảnh đất này tân vương. Mọi người hoan hô. Ba tham biết như thế nào khen thưởng bọn họ sẽ làm bọn họ cao hứng. Đại gia hôm nay vất vả, quay đầu lại nhiều chọn mấy người phụ nhân thả lỏng thả lỏng. Một đám người nhộn nhạo mà cười rộ lên. Người cười hay còn ở, ba cái thật lớn thùng đựng hàng từ trên trời giáng xuống. Trọng lực tăng tốc độ là 9.8 mỗi giây. Chọn không đại sảnh độ cao chỉ có 7.2 mễ Đèn giá thấp nhất chỗ cử mặt đất không đủ 5 mễ Một giây đồng hồ không đến thời gian phía dưới người hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, lại vì cái gì phát sinh, liền cái gì cũng không biết. Chương 22. Mùi máu tươi lạng yên tràn ngập. Tiêu hề du mắt đi xuống xem, máu tươi từ thùng đựng hàng đế chảy ra, một con lộ ở bên ngoài tay run rẩy thực mau vẫn không nhúc ních Luân thương pháp, họng súng liếm huyết bỏ mạng đồ đệ chưa chắc so nàng kém, như vậy nhiều người, dùng thương có bị phản giết nguy hiểm, thùng đựng hàng nhất lao vĩnh giật Nàng lại nắm giữ một loại không gian tân cách dùng lại cao hứng không đứng dậy, rốt cuộc như vậy nhiều điều mạng người, lại là lừa mình dối người, trong lòng cũng minh bạch, này đó không phải xúc vật, là cùng nàng giống nhau người, nhưng lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, vẫn như cũ sẽ làm như vậy, nàng phải về nhà, trở ngại nàng về nhà người, đi tìm chết, tiêu hề nhẹ nhàng đắp xuống ở thùng đựng hàng thượng, lại nhảy đến mặt đất, dối tay đem thùng đựng hàng thu hồi không gian, huyết nhục mơ hồ hình ảnh thoáng chốc nhảy vào mi mắt, kỳ thật cũng còn hảo, nàng đã gặp qua càng thảm thiết hình ảnh. Bờ biển trên bờ cắt thi thể, bị xét đánh tiêu lại bị mưa đá tập lạn, cao tốc phục vụ khu thi thể, bị mưa đá tạp lạn lại bị cuốn trời cao ném xuống tới. Bị đập hư xô pha bàn trà cũng muốn thu đi. Còn có thi thể, hợp với thảm cuốn lên thu đi. Trên mặt đất chỉ để lại một chút sũng nước thảm lưu lại màu tươi. Có lẽ sẽ có người kỳ quái không cánh mà bay ra cụ thảm, nhưng là không có người sẽ biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì. Tiêu hề rời đi đại sảnh, kiểm tra biệt thự có hay không cá lọt lưới. Ba nhiều người lui lại lên thuyền ít nói cũng yêu cầu 10 phút. Vạn nhất trên đường nhảy ra một cái bọn cướp bắn phá, thương vong khó có thể phòng trừng. Còn muốn tìm xem các hành khách bị nhốt ở chỗ nào, tìm được rồi không cần phải gấp gáp phóng. Lúc này còn sống bọn cướp hẳn là không kia nhàn tâm tư đi thương tổn đối bọn họ không hề uy hiếp hành khách. Thả ra nơi nơi chạy loạn, đụng phải bọn cướp ngược lại nguy hiểm. Chờ nàng xác định biệt thự an toàn, lại đổi về nguyên lai like quần áo đi cứu bọn họ. Đến lúc đó liền nói, chính mình cũng là vừa từ trong nước du đi lên. Cái gì cũng không biết. Liên từ Lầu 2 bắt đầu, đi trước nhìn xem kia nữ sinh tình huống. Đặt ở trước giường hai cổ thi thể còn ở tại chỗ, không có chút nào lệch vị trí dấu vết, Nguyệt phí chỉ cần bốn đến lục nguyên có thể truy càng thịt văn kho văn, gia nhập Tê Vân đàn 818 đã lưu cứu 63 như vậy dấu dưới đáy giường hạ nữ sinh hẳn là an toàn. Tiêu Hề rời đi phòng này, đi trước tiếp theo cái phòng. Ở một cái trong phòng ngủ tìm được hai điều cá lọt lưới, hôn mê bất tỉnh cái loại này, miệng vết thương bị người đơn giản xử lý quá. người cũng không biết là đau hôn mê bất tỉnh vẫn là ăn thuốc giảm đau đã ngủ đã không có uy hiếp thả bọn họ một con ngựa nhưng người treo thuyền nam hành khách nữ hành khách cái nào đối bọn họ có uy hiếp bọn họ còn không phải muốn giết liền sát thậm chí coi đây là nhạc cười ha ha tiêu nàng dựa vào cái gì buông tha bọn họ vạn nhất mạng lớn thương thế không nghiêm trọng đến đến chết vạn nhất xong việc bị người cứu có câu nói trầm trồ khen ngợi người không dài mệnh hai họa để lại ngàn năm tiêu hề ánh mắt tức tức lạnh băng Nàng vừa mới giết 129, 12 cái bọn cướp, nếu đã đại khai sắc giới, liền không ngại lại hai. Tận thế, đối người xấu nhân từ chính là đối người tốt tàn nhẫn. Nàng giơ lên tiêu âm thường, nhắm ngay trong đó một người bọn cướp trái tim, quyết đoán khấu hạ có súng, trong phòng vang lên một tiếng kêu rên, ngay sau đó vang lên tiếng thứ hai. Hơn 10 phút sau ở một khắc gian trong phòng ngủ lại tìm được hai điều lọt lưới thương cá, bào chế đúng cách. Còn ở một gian trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng phòng ngủ phòng để quần áo nội. phát hiện các hành khách bị bức nộp lên quý trọng vật phẩm, đặt ở cùng nhau còn có một ít hoàng kim ngọc thạch tiền mặt. Lầu 2 kiểm tra xong, Tiểu Hề đi trước lầu 1. Lầu 1 không tìm được cá lọt lưới, nhưng thật ra phát hiện bọn cướp nhóm vũ khí kho, 6 7 chục bình phòng nội đều là đủ loại súng ống đạn dược, bên trong cánh cửa ngoài cửa ước chừng có 6 cổ thi thể, hẳn là nội chiến bọn cướp nhóm bổ sung đạn dược khi đánh lên. Đối với người chết cười có tổn hại công đức, nhưng nàng nhịn không được tiểu kiểu, kiểu khoe miệng. Lúc này mới mà thế thứ 20 thiên. Liền có người dám công khai đánh cướp quá vãng con thuyền, dù cho chủ yếu ở chỗ cái này quốc gia từ trước đến nay thế cục dung chuyển hỗn loạn không ngừng, nhưng chỉ cần mặt thế trình độ không ngừng tăng lên, quốc nội tình huống sớm hay muộn sẽ chuyển biến xấu thành cá lớn nuốt cá bé rừng cây xã hội. Mặt thế đáng sợ nhất chính là người, mà thương là chế địch pháp bảo. Phụ lâu một phòng y tế bộ dáng trong phòng có năm điều cá lọt lưới, giải phẫu trên giường nằm hai gã bọn cướp, còn có ba gã bọn cướp nằm ở từ ghế ghép nối thành lâm thời trên giường. trong đó một cái bọn cấp hôn hôn trầm trầm trung cảm giác được có người vào nhà tưởng chính mình huynh đệ trong cổ họng phun ra muốn thủy thanh âm mở mắt ra lại thấy một đạo tinh tế xa lạ thân ảnh hàng năm vết đao liếm huyết cảnh giới bản năng làm hắn cầm lấy đầu giường thương tiếp theo nháy mắt bị viên đạn đánh chung trái tim thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất tiêu hề xử lý rất dư lại bốn người thu đi phòng nội rực rỡ muôn màu dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị ở phụ lâu 2, nàng rốt cuộc tìm được bị nhốt các hành khách xuyên thấu qua không kéo bức màn cửa sổ hướng trong xem Bên trong tối tăm không ánh sáng, xem không rõ ràng, nghe không có gì thường động tĩnh, vậy ủy khuất bọn họ chờ một chút, chờ chính mình kiểm tra xong này cuối cùng một tầng. Cách đó không xa kia gian trong phòng mặt là đại gia ba lô, hành lý túi cùng dương hành lý, nàng đem ở lầu hai xa hoa phòng ngủ tìm được bốn cái đại hành lý túi ném vào đi, bên trong là các hành khách tài vật. Cùng nhau ném vào đi còn có trang tiền mặt mấy cái cái dương, bên trong là địa phương tiền cùng em mở nguyên, quay đầu lại giao cho bến tàu thượng chính phủ nhân viên công tác. Triệt kiều thời điểm có lẽ dùng được với. Kiểm tra xong này lầu một sở hữu phòng, không lại tìm được cá lọt lưới, đại khái suất là thật đã không có, Tiều Hề trở lại đặt rượu đồ ăn phòng. Chính mình không thiếu mấy thứ này, nhưng lưu lại nơi này tiện nghi người ngoài còn không bằng tiện nghi người một nhà, quay đầu lại quên rất đưa rất đều được, coi như hành thiện tích đức, rốt cuộc. Rốt cuộc giết như vậy nhiều người, nàng không hối hận nhưng có điểm không dễ chịu. Chính bội vàng, Tiều Hề nghe thấy được kinh hoàng thất thố tiếng bước chân, vẻ mặt nghiêm lại. cầm xuống hướng cửa lầu hai đáy giường hạ cố bội giao tỉnh khởi thân liền đánh vào đáy giường bản thượng đau đến nước mắt đều ra tới nhưng nàng không dám khóc nay vừa động nàng mới phát hiện trong tay thương cùng truy thủ khiếp sợ hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình rõ ràng bị tên cặn bạ kia quăng ngã vựng ở trên hành lang như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương là ai đem nàng mang tiến bảo còn cho nàng để lại vũ khí cố bội giao cả người đều là viết hoa nghi hoặc nàng ở đâu lại vì cái gì ở chỗ này Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cái kia tam giác mắt như thế nào sẽ bỏ qua chính mình. Vừa nhớ tới tam giác mắt, trong miệng mùi máu tươi hưởng phí tăng lên, nhớ tới chính mình hôn mê trước làm cái gì, một trận ghê tởm nảy lên hết hầu, cố bộ dao nôn khan hai hạ phun chỗ một búng máu mạt. Nàng nơm nớp lo sợ từ đáy giường hạ bò ra tới, xúc tua sở đến lạnh leo thi thể, đầu hai hạ nàng không cảm giác ra tới, chợt thật mạnh đánh một cái giật mình, rốt cuộc ý thức được che ở trước mặt có thể là cái gì, thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Hoán một hồi lâu, nàng mới thật cẩn thận đẩy ra che ở phía trước thi thể, từ đáy giường bò ra tới, xông thẳng cửa phòng, môn có thể mở ra, bên ngoài đen như mực, hát cám hoàn cảnh phóng đại khiếu giác, nàng nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Cố bộ dao có điểm sợ hãi, nhưng một người đại ở chỗ này cùng hai cổ thi thể cùng ở một phòng càng sợ hãi, người nhiều còn có thể tráng tráng gan, nàng quyết định đi tìm bị nhốt lại đồng bạn. Vừa rồi tiếng súng như vậy kịch liệt, đại gia có khỏe không? Trong bóng đêm... Người thính giác cũng sẽ bị phóng đại, bị giam giữ ở trong phòng các hành khách nghe bên ngoài các loại động tĩnh, quả thực là hồn phi phách tán, sợ có người lấy thương đối với bọn họ một hồi bàn phá, quả thực là sống một giây bằng một năm. Đột nhiên, tất cả mọi người nghe thấy được hoảng loạn tiếng bước chân, sau đó là vạn khóa thanh, tức khác xôn sao lên. Ai tới? Phần 19 Môn mở không ra, bị bọn cấp dùng chìa khóa khóa lại, cố bộ dao nắm chặt trong tay thương, phim truyền hình có thể dùng thương mở ra khóa, nàng có thể chứ. Có thể hay không đem bọn cướp đưa tới. Mặc kệ, chức cứu người quan trọng. Đó là một phen thượng thang thường, cố bội giao khấu hạ có súng, viên đạn theo tiếng mà ra, cường đại lực phản chấn khiến cho nàng toàn bộ cánh tay đều chấn động. Nàng bất chấp đau, phát hiện khóa cửa hỏng rồi, chạy nhanh đẩy ra đi vào, liên thanh nói, đừng sợ, là ta. Nói bắt đầu dùng chủy thủ cắt ra hành khách trên tay trên chân dây thừng. Trong hoạch tự do hành khách không kịp hỉ cực mà khóc, vội vàng hỗ trợ giải cứu những người khác. Tự do người từ một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn cái, bốn cái biến thành tám. Giao giao, giao dao Nàng bạn trai xe xuống ngoài miệng băng dính, kinh hỉ kêu lên, thấy rõ trên mặt nàng trên người dính không ít huyết, tóc quần áo lộn xộn, tươi cười tức khắc cứng đở, ngươi. Cố bộ giao chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục giới thiệu bên ngoài tình huống. Có người đã cứu ta, ta không biết là ai. Bên ngoài đã chết thật nhiều người, ta một đường chạy tới cũng chưa gặp được người, giống như chết sạch giống nhau. Chúng ta chạy nhanh chạy đi, vạn nhất có người lại đây, chúng ta liền rốt cuộc không cơ hội. Nhưng đang chạy trốn chuyện này thượng xuất hiện tranh luận. Có người cho rằng bọn cướp đã chết rất nhiều lại không phải thật sự toàn chết sạch, khẳng định còn có tồn tại bọn cướp, vạn nhất bọn họ chạy ra đi đánh vào họng súng thượng, bị nổ súng đánh chết làm sao bây giờ. 54 cái bọn cướp đều có bất đồng tâm tư, thúng chi 300 nhiều người hành khách, các có các lo lắng các có các ý tưởng. Lâm Thiệu An phát hỏa, các ngươi không nghĩ đi tiếp tục đợi. chờ đám kia bỏ mạng đồ đệ trở về lại đem các ngươi trói lại chạy trốn cũng không dám hèn nhát chết các ngươi thuyền trưởng chúng ta đi thuyền trưởng ngươi đừng nghe hắn ngươi nếu là có bất chắc gì chúng ta những người này nhưng làm sao bây giờ vậy ngươi có hay không nghĩ tới chờ bọn họ lại đây ngươi phải làm sao bây giờ nhưng nếu là chạy ra đi bị đánh chết làm sao bây giờ bị đánh chết cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi chờ chết càng xảo càng lớn tiếng ồn ào đến cách vài cái phòng tiểu hề đều có thể nghe thấy Nàng sách một tiếng, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở biện luận hội thượng mà không phải ổ cướp. Nếu là biệt thự còn có năng động bọn cướp, cao thấp đến sông tới cấp thượng một thường, cũng quá không đem bọn họ đương hồi sự. Tiêu hề lắc lắc đầu, canh giữ ở nhất định phải đi qua chi trên đường, nếu là có bọn cướp theo tiếng lại đây, nàng có thể trước tiên giải quyết rớt. Bất quá, hẳn là đã không có. Các hành khách rốt cuộc tranh luận ra kết quả, thuyền trưởng giải quyết dứt khoát, lớn như vậy tiếng súng cũng chưa đem người đưa tới, phủ cận đại khái suất không có bọn cướp. có lẽ đánh tới bên ngoài núi rừng thiên cứu tự cứu giả đừng kình chờ quốc gia tới cứu trước kia như vậy nhiều bị lừa đến nơi đây người đều không hảo cứu càng đừng nói hiện tại phải đi theo ta đi đi ra ngoài khả năng thuận lợi lên thuyền rời đi cũng có thể bị bọn cướp loạn thương đánh chết các ngươi chính mình tuyển nói xong thuyền trưởng đầu tàu gương mẫu rời đi cố bộ giao liên can tuổi trẻ nữ hải theo sát sau đó các nàng hiểu lắm chính mình dừng ở bọn cướp trong tay sẽ là cái gì kết cục thấy thuyền trưởng rời đi tiêu hề lập tức đổi về nguyên lai like kia thân quần áo ướt hiện thân về nhà bản đồ sống tuyệt không dung có thất nguyên lai like các người ở chỗ này nàng giờ phút này chính là ảnh hậu bổn hậu lâm thiệu an kinh hỉ đan sen ngươi không có việc gì tiêu hề vẻ mặt may mắn may mắn ta học quá lặn xuống nước kế tiếp nhất nhất trả lời bọn họ vấn đề ta vẫn luôn tránh ở bên ngoài nghe thấy được thật nhiều tiếng súng sau lại cái gì thanh âm đều không có đại môn mở ra ta liền tráng lá gan vào được ta thấy chúng ta hành lý liên ở phía trước quải quá khứ phòng còn có kia gian trong phòng mặt có không ít ăn đồ vật chúng ta muốn hay không mang một ít trên đường ăn vạn nhất suối quẻ lạc đường 300 nhiều hào người ăn uống cũng không phải là phiền toái nhỏ nghe vậy chúng hành khách vui mừng quá đỗi đại gia giấy chứng nhận gì đó nhưng đều ở bên trong chạy nhanh đi theo kiểu hề đi tầng hầm ngầm quá hắc toàn dựa trên hành lang màu xanh lục khẩn cấp đèn về điểm này nguồn sáng trong phòng đen như mực thấy không rõ cũng đừng động là của ai có thể mang tận lực đều mang lên Đi trên thuyền lại nói Thuyền trường lại điểm mấy cái người chèo thuyền Các người mang mấy cái sức lực đại hành khách Lấy chút ăn mang lên Đặc biệt là thủy Về nước ít nhất muốn mười mấy giờ Ai u này một túi là thứ gì Như thế nào như vậy trọng. Một người hành khách kéo ra khóa kéo sờ sờ Sờ đến một cái di động Ấn lượng màn hình Có quang Rốt cuộc thấy rõ trong túi đồ vật, Là chúng ta bị cướp đi đáng giá đồ vật, Tài vụ mất mà tìm lại Đại gia vui mừng không xiết, Cũng mặc kệ ai di động Còn có điện năng đương đèn điện dùng di động đều phân ra đi, cuối cùng không cần sở nữa hát hành động. Đến nỗi có thể hay không bởi vì quang đưa tới bọn cướp, này mấu chốt thượng thật không rảnh lo cái này, tổng không thể vẫn luôn đưa người mù đi. Bọn họ như vậy làm ấm ý cũng chưa người tới, cảm giác hẳn là sẽ không có bọn cướp tới. Tên này một túi đều là em mờ kim, không phải chúng ta đổ vật đi. Khẳng định là bọn cướp đoạt tới, tiền tài bất nghĩa, mang đi mang đi, nộp lên cấp quốc gia Lưu tại tại chỗ không dám rời đi người nghe được loang thoáng động tính, một bộ phận người ngồi không yên, quyết định theo kịp nhìn xem tình huống như thế nào, nghe không giống như là gặp được nguy hiểm. Lại đây vừa thấy, lập tức gia nhập lấy bao dọn đồ vật hàng ngũ. Mặt khác một bộ phận người do dự hạ, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, tổng sợ bị đột nhiên toát ra tới bọn cướp một phát súng bắn chết. Một đám người phân lấy quang sở hữu hành lý, lại dọn không ít đồ ăn nước uống, trong lòng run sợ dọc theo tiến vào đường xe chạy đi ra ngoài. Hảo những người này bị ven đường tứ tung ngang dọc thi thể sợ tới mức thất thanh thét trói thai. Cũng có cá biệt là gan đại hành khách, như Lâm Thiệu An nhặt lên rơi trên mặt đất thường, đừng động có thể hay không dùng, này ngoạn ý cầm ở trong tay chính là kiên định. Đoàn người hoang mang rối loạn đi vào trên mặt đất, lại chuyển biến tốt nhiều thi thể, còn có hai chiếc ô tô ngừng ở trong viện, ghế điều khiển nội có thi thể, mọi người đều có điểm đã tê dần. Trong khoang thuyền tích một tầng nước mưa, cũng may báo táp tới Mau đi cũng nhanh, giọt nước không phải rất sâu. Thuyền trưởng làm đại gia tận lực đem thủy múc đi ra ngoài. Sự tình quan tự thân, không ai lười biếng, có người lấy bao ni lon, có người trực tiếp lấy hành lý túi, từng cái tiếp sức đem thủy ra bên ngoài múc. Thuyền trưởng vội vội vàng vàng chạy tới khoang điều khiển kiểm tra, phù hộ nhưng đừng bị lôi đánh hỏng rồi, hắn rời đi khi đóng cửa sở hữu nguồn điện, hẳn là không đến mức như vậy xui xẻo. Phát hiện thiết bị đều hoàn hảo không tổn hao gì, có thể bình thường khởi động, thuyền trưởng lỏng một mồm to khí, a di thiện thiện thai. Thiện thai. Thuyền trưởng, dù đủ sao? Tiêu hề đặc biệt sợ chạy đến nửa đường không du, nếu là không đủ, dầu đi hê gen nàng có, tùy tiện tìm cái góc một phóng liền nói là bọn cướp. Tuy rằng nàng chỉ có xe dùng dầu đi hê gen, nhưng là nói như vậy, xe dùng dầu đi hê gen phẩm chất càng tốt, thuyền có thể sử dụng, trái lại xe không thể thêm thuyền dùng dầu đi hê gen. Thuyền trưởng, đủ, xuất phát trước thêm mãn, đủ qua lại chạy cái hai chai anh. Tiêu hề yên tâm, một tấc cũng không rời mà đi theo thuyền trưởng. liền sợ hắn lao nhân ra có cái vặn nhất tâm hoàng ý loạn thuyền trưởng nhất thời cũng không lo lắng không khỏe không không khỏe chuyên tâm chỉ huy người trèo thuyền chuẩn bị khai thuyền lúc này co đầu rút cổ tại chỗ không dám ra tới thiếu bộ phận hành khách dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày cũng chưa nghe được tiếng súng cảm thấy bên ngoài hẳn là an toàn không dám lại chờ đợi thật sợ thuyền trưởng bỏ xuống bọn họ rời đi vậy thật thành đêu trời trời không biết đêu đất đất chẳng hay chạy nhanh chạy ra trên đường không thiếu được một phen quỷ khóc sói gào đều thẳng thiết nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bến tàu biên đưa tới một hồi chân ép mặc kệ quá trình như thế nào cuối cùng là sở hữu hành khách đều lên thuyền đầu thuyền thay đổi bằng mau tốc độ rời đi phảng phất sau lưng có quỷ ở truy đích xác đều thành quỷ tiêu hề nhìn biệt thự phương hướng lúc ấy tinh thần căng chặt còn không cảm thấy hiện tại tác dụng chậm phiếm đi lên chỉ cảm thấy ác mộng một hồi thảo là nàng điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi rời đi kia tòa địa ngục giống nhau trang viên cũng đủ xa lúc sau Thuyền trưởng không thể không thả chậm tốc độ, bởi vì thiên quá hắc, mà này đoạn tuyến đường hắn cũng không quen thuộc, toàn dựa tới khi ấn tượng. May mắn hắn là một người đủ tư cách thuyền trưởng, không có nhớ lầm lộ. Với 27 ngày buổi sáng 7 giờ nhiều, thuyền hàng rốt cuộc trở lại Mi ít hà chủ tuyến đường thượng, nhìn quen thuộc phong cảnh, thuyền trưởng nhịn không được cướp hốc mắt, con mẹ nó. Thiếu chút nữa cho rằng lão tử muốn chết tại đây một chuyến. Người treo thuyền hướng tâm hoàng ý loạn hành khách truyền đạt đã trở lại sớm định ra tuyến đường tin vui, kế tiếp bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch khai hướng tổ quốc đại khái năm cái giờ sau đến trung điểm thật nhiều hành khách nhịn không được khóc lên tiếng hai cái giờ sau thuyền hàng tốc độ đột nhiên thả chậm ứng kích dưới rất nhiều người đương trường trắng mặt khẩn trương truy vấn làm sao vậy bọn họ đã bị phía trước kia vừa ra dọa phá gan chỉ nghĩ chạy nhanh bước lên quốc thổ chỉ chốc lát sau sở hữu hành khách đều biết phía trước cách đó không xa có một con thuyền khuyên phiên thuyền hàng có người ở vớt di thể ngày hôm qua buổi chiều ba giờ nhiều Trên mặt sông không xuất hiện sấm chớp mưa bao thời tiết, hai con thuyền hàng một con thuyền ngắm cảnh luân ở cuồng phong Trung Quynh Thiên, thật vất vả trầm thuyền chạy trốn hành khách lại bị từ trên trời giáng xuống mưa đá cướp đi sinh mệnh. Dưng ở phía sau bọn họ một con thuyền du thuyền may mắn chưa đi đến nhập sâm chớp mưa bao phạm vi, cứu lên 68 danh người sống sót, đem tin dư truyền đạt về nước. Lúc ấy trời đã tối rồi, vớt nhân viên mệnh cũng là mệnh, chỉ có thể chờ đến hừng đông lúc sau lại qua đây, mặc kệ thế nào, Tổng muốn tận lực làm người xuống mồ vì ăn cũng là xử lý trong thuyền tránh cho ảnh hưởng quá vãng con thuyền chủ trì vớt công tác tiết lãnh đạo nhìn thấy thuyền trưởng vui mừng khôn xiết. ngày hôm qua không chờ đến các ngươi còn tưởng rằng các ngươi cũng gặp gỡ sấm trước mưa bão thuyền hoàn toàn chiềm nghiệm đen đuổi lời nói đương nhiên khó mà nói hắn chỉ hỏi các ngươi đây là tình huống như thế nào như thế nào hiện tại mới đến nơi này Long còn sợ hãi thuyền trưởng đầy mặt nghĩ mà sợ mà đem chính mình này một thuyền trải qua như thế như vậy vừa nói tiết lãnh đạo nghẹn họng nhìn chân chối sau một lúc lâu mới nói, đổi cái góc độ tưởng, các ngươi là nhờ hòa được phúc, tính tính thời gian, muốn không gặp gỡ chuyện đó, các ngươi không sai biệt lắm vừa vặn chạy đến này đoạn tuyến đường thượng, chính là đáng tiếc kia ba người. thuyền trưởng trong bụng tính toán, nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, một bên tiết hận người chết một bên lại nhịn không được mà may mắn. tiết lãnh đạo truy vấn, đám kia bọn cướp chết thật hết. thuyền trưởng hoan hoan thần mới nói, này ta cũng không biết, dù sao chúng ta rời đi khi không gặp gỡ ngăn trở. tiết lãnh đạo lắc đầu cười khổ. Thiên thai không ngừng, nhân họa lại khởi, quá khó khăn. Thuyền trưởng đi theo lắc lắc đầu, mỏi mệnh nói, này một chuyến trở về, ta bất quá đi, cấp lại nhiều tiền đều bất quá đi. Không nói gặp ngươi, ta này trong lòng sợ hãi, sợ gặp lại cướp đường, sợ gặp gỡ biến thiên. Tiết lãnh đạo động động miệng, thường khuyên, thật sự khuyên không ra khẩu. Ngày hôm qua liền có ba gã thuyền trưởng 18 danh người chèo thuyền không làm, bọn họ đều chính mắt thấy nơi này tình huống bi thảm, dọa phá gan. Người sao có thể không sợ chết? Khi thật chính hắn này một chuyến gia tới cũng là sợ hãi, sợ gặp gỡ sấm chớp mưa bão. Loại này cục vực tính thời tiết, trước kia đều chỉ có thể trước tiên nửa giờ đến hai cái giờ đó trước, hiện tại càng đừng nói nữa. Ở sấm chấp mưa bão huy hiếp hạ, càng ngày càng nhiều người không dám đi cao tốc, hiện tại mắt thấy này tuyến đường cũng muốn dần dần không ai dám đi, ngưng lại ở dị quốc tha hương đồng bào nhưng như thế nào trở về. Chính là quốc nội đồng bào tình cảnh cũng nguy hiểm, chiếu này su thế. chỉ sợ sấm trước mưa bão sớm muộn gì sẽ ở xuất hiện ở bọn họ quốc gia cảnh nội tiết lãnh đạo lấy lại bình tĩnh đối thuyền trưởng nói trước đêm này một thuyền hành khách bình an đưa về quốc đi tới rồi sau làm cho bọn họ trước đường đi đem sự tính kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút nếu là đám kia người không chết lại trò cũ trọng thi là cái đại thai hoảng ẩm đã có cảm xúc hỏng mất hành khách khóc cầu thuyền trưởng, chúng ta đi nhanh đi vạn nhất gặp gỡ sấm trước mưa bão làm sao bây giờ ta không muốn chết ta phải về nhà Ta ba mẹ còn ở trong nhà chờ ta, bọn họ theo ta một cái, ta nếu là xảy ra chuyện, bọn họ làm sao bây giờ? Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Ổ cướp thoát hiểm bóng ma chưa qua đi, trước mắt hai nghe mắt thấy mấy trăm người tử vong, càng ngày càng nhiều nhân tình tự hóng mất. Thuyền trưởng Trần An, này liền đi, này liền đi, đều chạy nhanh hồi khoang thuyền, các ngươi không quay về, ta như thế nào khai thuyền? Bong tàu thượng người vội vàng hồi khoang thuyền. Chúng ta cũng trở về đi. lâm thiệu an đối kiều hề nói Tiểu hề thu hồi tầm mắt xoay người trở về đi lâm thiệu an khỏe miệng giật giật vẫn là nhịn không được hỏi vừa mới người nhái từ trong khoang thuyền mang ra tới người có phải hay không ngày hôm qua chờ thuyền khi gặp được nữ sinh Tiểu hề thấp thấp mà ừ một tiếng hà hải ngọc tự đắc với tránh được cao tốc trên đường xâm chớp mưa bão lại không có thể tránh được thủy lộ thượng xâm chớp mưa bão dừng bước với khoảng cách quốc thổ 100 trăm nhiều km dưới nước trung quy không có thể về nhà thiên thai nhân họa tầng ra được thấy sẽ có càng ngày càng nhiều người về nhà không được. chính mọ thời gian, thuyền hàng tới vân tỉnh bến tàu, thuyền tam bản mới vừa giá hảo, các hành khách phía sau tiếp trước lên bờ, sợ vãn một bước liền không thể đi lên giống nhau. Dưng ở cuối cùng tiêu hề không nhanh không chậm đi lên ạ, hai chân bước lên quốc thổ kia một khắc, một loại khôn kể an tâm tự lòng bản chân truyền đến, vớt tiếp khắp người. rất nhiều hành khách khó kìm lòng nổi đến hỉ cực mà khóc, thậm chí có người kích động mà quỳ rạp xuống đất, đôi tay ấn mặt đất gào khóc, đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại. Chương 23. Bến tàu thượng nhân viên công tác sôi nổi ngạc nhiên, bọn họ đã tiếp đai vô số phê về nước đồng bào, trong đó không thiếu hỉ cực mà khóc người, nhưng thêm lên cũng chưa này một đám nhiều. Khi bọn hắn biết này một thuyền người đầu tiên là bị cùng hung cực các tên côn đồ kiếp thuyền, lại gặp gỡ trầm thuyền vớt, tức khác lý giải, mấy độ tìm được đường sống trong chỗ chết, là nên hỉ cực mà khóc. Lên bờ lúc sau, nên đón hành khách chính là nhập cảnh lệ thường kiểm tra. cho rằng có thể mội hạ thương bằng thân lâm thiệu an tâm tắc, quốc nội cấm thương, tưởng lộng một phen thiên nan và nan, khó được nhặt một phen, nếu là về sau tình thế tiếp tục kém đi xuống, nói không chừng này thương có thể cứu mạ. Bị tịch thu thương hành khách, vài cái đều lộ ra buồn bực biểu tình. Mặt khác mấy cái hành khách tắc chính là nan kham, ở bọn họ hành lý chung, phát hiện vài điệp thật dày em mờ nguyên. Một người nam tính hành khách mạnh miệng khăng khăng là chính mình đồ vật. Có người vạch trần hắn, ta liền ngồi ngươi bên cạnh. Bọn cướp lại đây thu đồ vật thời điểm, ngươi đem trong bao đồ vật đều đổ ra tới, khi đó nhưng không có này đó tiền, ngươi đừng nói ngươi trộm giấu ở địa phương khác, ngươi liền này một cái bao. Đừng tưởng rằng đại gia không biết, khẳng định là ngươi sấn loạn trộm từ kia mấy cái trang tiền trong dương lấy. Ngươi nọ mặt đỏ lên, trong lòng căm giận mà tưởng, muốn bắt đến cái dương chính là bọn họ cũng không tin bọn họ không tâm động, quay đầu lại chờ điện tới, đi ngân hàng là có thể đổi thành giờ mờ bờ, ai có thể nghĩ đến còn có nhập cảnh kiểm tra, này đều khi nào. cha cái dám phần 20. tiêu Hề nhìn nhìn mặt đỏ thai hồng vài người bình tĩnh rời đi ánh mắt chính mình nhưng không tư cách khinh thường bọn họ bởi vì nàng nội hạ hoàng kim ngọc thạch đó là cứu người phí dịch vụ nàng đúng lý hợp tình mà tưởng kiểm tra sau khi kết thúc nói không do kết xù tiền mặt nơi phát ra vài tên hành khách bị đơn độc mang đi dư lại hành khách bị đưa tới bến tàu office building đưa lên đồ uống lạnh thùng trang mì gói ướp lạnh dưa hấu thật sự là ngượng ngủ, phía trước đồng bào đều là buổi tối đến cho nên chúng ta không chuẩn bị cơm trưa. Mọi người đều có thể lý giải, bọn họ thuộc về ngoài ý muốn ngoài ý muốn, lại nói tuy rằng bị kinh hách, nhưng là đói thật không bị đói. Bọn họ từ kia biệt tự dọn không ít đồ ăn nước uống lên thuyền, còn dư lại hơn phân nửa không ăn xong. Tiêu Hề làm duy nhất một cái từ đầu đến cuối đều là tự do thân người may mắn, bị nhân viên công tác trọng điểm quan tâm. Ta có cao cấp thợ lặn chứng, cho nên ta dám nhảy. Thi thể cũng còn hảo, ta đã thấy rất nhiều. Ta ở em mở thành khi trải qua quá một hồi sấm chớp mưa bão đã chết thượng và người. Đen như mực, ta cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, chỉ nghe thấy tiếng súng không ngừng còn có người kêu thảm thiết. Trung quanh đều là rừng rậm, ta lại không quen biết lộ, muốn chạy chỉ có thể ngồi thuyền, chỉ có thể căng ra đầu đi vào tìm người. Ta từ mở ra đại môn đi vào, dọc theo ga ra thông đạo đi xuống, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhân viên công tác chấn an mà cười cười, ngươi vận khí thực hảo. Tiêu hề cũng cười, đúng vậy. đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời một cái khác bị trọng điểm quan tâm chính là tìm được đường sống trong chỗ chết cố bộ dao ta ta cắn rứt hắn nửa chỉ lỗ thay lúc ấy người cũng làm ông chính là đặc biệt hận không nghĩ làm hắn hảo quá ta hôn mê bất tỉnh lại tỉnh lại chính là ở đáy dương hạ trên tay còn có một khẩu súng một phen truy thủ có người đã cứu ta ta không biết là ai đã cứu ta ta đoán có thể là bọn cướp trung lương chi chưa mẫn người đi thỉnh ta liền đường cũng phản hồi tìm đại gia Sợ khẳng định sợ A, có thể trốn ở trong phòng có ích lợi gì, người nhiều lực lượng đại. Mấy cái nhân viên công tác chạm vào mặt, cười, hiện tại có phải hay không càng xinh đẹp nữ sinh lá gan càng lớn? Bọn họ do hỏi chỉ là tưởng tận khả năng hiểu biết sự tình trải qua, hảo làm ứng đối, đều không phải là hoài nghi cái gì. Hiện giờ hiểu biết ngọn nguồn, không cấm sinh ra vài phần bội phục, đổi làm bọn họ, nhưng chưa chắc có nảy can đảm. Hỏi ý xong liền có thể tự do lựa chọn rời đi vẫn là ở một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn lại rời đi, ngày đầu tiên ăn ở đều miễn phí, ngày hôm sau liền không loại chuyện tốt này. Hiện tại các địa phương đều phải dùng tiền dùng vật tư, thật sự là lòng có lực mà lực không đủ. Thế cho nên liên tiếp bị hoán giận, nếu miễn phí đem người tiếp về nước, vì cái gì không tiễn Phật đưa đến Tây, lại an bài chiếc xe đem bọn họ đưa đến đến ra. Bọn họ chỉ có thể giải thích. Ngưng lại bên ngoài dân chúng dựa vào chính mình về nước tồn tại nhất định khó khăn cùng nguy hiểm, cho nên quốc gia hỗ trợ. Ở quốc nội chính mình về nhà lại không khó, bên tàu thượng mỗi ngày đều có một đám chạy đường dài tài xế chờ rời thuyền hành khách, chỉ là thu phí lược cao một chút, không tiền mặt dùng đáng giá đồ vật cũng đúng, gặp gỡ dễ nói chuyện tài xế, tới rồi mục đích địa lại cấp đều được. Như vậy nhiều học sinh đảng, công tác đảng, người làm ăn, đều là dựa vào chính mình hồi ra, không thể cái gì đều trông cậy vào quốc gia. Quốc gia muốn xen vào sự tình quá nhiều, quản bất quá tới. Đại đa số người lựa chọn nghỉ một đêm lại đi, lo lắng hai hùng suốt một đêm, ai cũng không ngủ. Hiện giờ chân dưỡng quốc thổ, theo cảm giác an toàn cùng nhau tới còn có mánh liệt mỏi mệt cảm. Tiêu hề lựa chọn lập tức xuất phát, một đêm không ngủ đối nàng tới nói không tính cái gì, buổi chiều dùng để lên đường, buổi tối ngủ vừa lúc. Bên tàu thượng đã có một ít trụ đến gần tài xế nghe được động tĩnh tới rồi, cầm loa thét to, hoa nam đều có thể đi, muốn đi hoa nam lại đây nhìn xem. Gom đủ bốn người xuất phát. Kinh Tân Ký. tiêu Hề đi qua. Làn da ngăm đen đại ca tươi cười nhiệt tình. Muốn đi đâu nhi? Kinh Thị. Không thành vấn đề. Liền ngươi một người sao? Ngươi gần nhất chạy qua Kinh Thị sao? Hôm trước mới từ Kinh Thị trở về. Này tuyến ta chạy vài tranh. thuộc thật sự. tiêu Hề trước mắt sáng ngời. Kinh Thị tình huống thế nào? Khá tốt. Thủ đô sao? Sao có thể không tốt? Nó nếu là không tốt. Địa phương khác còn không được hư thành cái gì Kinh thị mở ra thật nhiều trạm tàu điện ngầm, đại thương trường, thư viện, sân vận động làm đại gia đi tránh nóng, bên trong cả ngày đều mở ra điều hòa. Ta còn đi tàu điện ngầm bên trong thừa lương quá, biển người tấp nập, náo nhiệt đâu, thật nhiều cửa hàng đều mở ra, cùng phía trước không hai dạng, có thể so chúng ta này tiểu địa phương khá hơn nhiều. Tài xế trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Tiểu Hề vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tình hình giao thông thế nào? Đồ không kẹt xe. Yên tâm, một chút đều không kẹt xe, cao tốc trên đường cũng chưa cái gì xe. này đại trời nóng người bình thường cũng không hướng ngoại chạy tiêu hề vừa lòng bắt đầu vô trung sinh hữu ta muốn đi nội thành tìm bằng hữu bất quá ta quên bọn họ tiểu khu tên liền nhớ do ở bên kia có cái bãi đỗ xe bên trong đều là giao cảnh giam xe ta tới rồi hẳn là có thể tìm được lộ người đi sao lý luận đi lên nói giao cảnh đội đều sẽ có như vậy một cái bãi đỗ xe đặt giam hạ các loại bất hợp pháp trái pháp luật chiếc xe nàng đến đi lộng mấy khối biển số xe mới tốt hơn lộ tài xế nhìn nhìn thưa thức người Mới một con thuyền người, phỏng chừng gom không đủ một xe đường dài, vậy trước đi một chuyến nội thành, chạm vạng rất nhiều thuyền đến ngạn khi lại qua đây kéo người. Là hướng dương lộ bên kia đi, đi, không đánh biểu, 200, lên xe cấp 100, xuống xe cấp 100. Phía trước gặp được quá ăn bá vương cơm, tới mục đích địa sau nói chính mình không tiền mặt, trước thiếu, chờ internet khôi phục lại chuyển hắn Người nói làm giận không làm giận, tưởng báo nguy cũng vô pháp đánh 110. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn hiện tại lên xe thu một nửa, ít nhất đem buồn giữ được. Tiểu hề cho hắn 200. Tài xế nhếch miệng cười, lên xe. Tiểu tiểu thư. Lâm thiểu an chạy chậm đuổi theo, nhưng xem như tìm được người. Tiểu hề dương mắt xem hắn. Lâm thiểu an cười hì hì, ngươi xem, chúng ta cũng coi như được với là đồng sinh cộng từ qua. Nếu không lưu cái điện thoại, quay đầu lại internet khôi phục, ta kiến cái đàn, đại gia tâm sự cũng hảo. Hai cái đồng bạn ghé mắt, vô sỉ à, lấy lại ra đương cờ hiệu. Ngươi rõ ràng chỉ nghĩ cùng nhân ra tâm sự. Không cần. Tiêu hề nhìn xem Lâm Thiệu An, hắn theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, liền nghe Mỹ Nữ nói, lần sau không cần loạn lập phờ lạc. Lâm Thiệu An. Hai cái đồng bạn, phúc. Lên đường bình an. Tiêu hề lưu lại cuối cùng một câu, ngồi vào xe taxi hàng phía sau, đóng cửa xe đối tài xế nói, sư phó, chúng ta đi thôi. Tài xế giấm hạ chân ga, hắc hắc cười, tiểu tử có phải hay không muốn đuổi theo ngươi? Tiêu hề cười cười, sư phó. Chúng ta không đi lên mặt, đi mặt đất, nhiều ra tới lộ, ta thêm tiền. Tài xế kinh ngạc. Tiêu hề hướng khoa chứng nói, tê quốc bên kia động bất động hạ mưa đá, không có thật nhiều người. Vạn nhất chúng ta này cũng hạ mưa đá, ở mặt trên trốn cũng vô phát trốn. Tài xế an ủi nàng, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này chưa từng xuất hiện quá mưa đá, an toàn. Tiêu hề liền nói ngày hôm qua buổi chiều phát sinh ở Mi Ít Hà thảm kịch, ly nơi này cũng liền một trăm nhiều km, ta là nhìn sấm chớp mưa báo một đường từ Nam đến Bắc. Vạn nhất thật gặp vỡ, ở dưới còn có thể tìm địa phương trốn trốn. Sư phó, ngươi về sau cũng tận lực thiếu đi lên mặt đi, kiếm tiền quan trọng, mệnh càng quan trọng. Nghe được tài xế trong lòng phát mau, tốt, tốt, cảm ơn A, ta nhớ trong lòng. Một đường nàng lại hướng tài xế kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm kinh thị tình huống cùng với ven đường tình hình giao thông. Nửa giờ sau, thấy mục đích địa, tiêu đỉnh tài xế, ta nhớ tới lộ, liền ở chỗ này hạ đi. Ta mua điểm đồ vật, tổng không hảo tay không tới cửa Tài xế không nghi ngờ có hắn, sang bên dừng xe. Tiêu hề đem 2.000 đồng tiền đặt ở ghế điều khiển bên trí vật trên đài, sư phó, này thế đạo không thích hợp, một cái thai nạn hợp với một cái thai nạn, tận lực nhiều mua chút ăn uống phóng trong nhà đi. Còn có, tốt nhất ở phía bên ngoài cửa sổ thêm trang một tầng phòng trộm cửa sổ, liền tính không mưa đá cũng có thể để phòng cướp. Tài xế nhìn kia một chồng tiền sừng sốt, theo bản năng nói, không cần thêm tiền, không nhiều chạy. Ta vẫn luôn thực lo lắng người trong nhà, nghe xong ngươi nói Tiên tâm nhiều, đây là một chút tâm ý. Nay tiền quyền đương nàng mua tin tức tiền, dù sao chính mình không thiếu tiền, sai hết, tùy tiện bán điểm đồ vật chính là tiền. Nói xong, tiêu hề mở cửa xuống xe rời đi. Tài xế đại ca còn hãy còn không thể tưởng tượng, nói mấy câu liền đổi nhiều như vậy tiền, đếm đếm, hai ngàn. Ai u, cô nương này sao hào phóng như vậy? Không cấm nhớ tới nàng lời nói, kỳ thật cũng còn hào đi, tuy rằng cúp điện đỉnh võng, nhưng lúc ban đầu mấy ngày loạn tính sau khi đi qua. chậm rãi cũng liền thích đứng, nhật tử nên như thế nào quá kê tục như thế nào quá, ngược lại càng dễ dàng kiếm tiền. Nay một tuần hắn chuyên môn chạy đường dài, một chuyến là có thể tránh 5 sáu ngàn, theo kịp phía trước một tháng. hẳn là bị kêu mưa đá sợ tới mức là quái dọa người, gặp vỡ thật sẽ muốn mạng người, nói ta cũng không dám chạy cao tốc. Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm đem tiền thu hồi tới, nhiều mua chút ăn uống, trong nhà tức phụ đã ở làm. Mới vừa cúp điện lúc ấy, tức phụ nghe người ta nói muốn tận thế. vọt tới bán xỉ thị trường mua một đống lớn đồ vật, sau lại bán xỉ thị trường tiêu chính phủ tiếp quản, nàng cũng không chê trời nóng thiên đi siêu thị xếp hàng mua đồ vật. tuy rằng hoa đi ra ngoài không ít tiền, nhưng nhìn chất đầy non nửa cái phòng đồ vật, kiên định là thật kiên định. đến nỗi phòng trộm cửa sổ, hắn lấy không chuẩn chủ ý, quyết định về nhà hỏi một chút anh minh thần võ lao bà, nhà bọn họ, lao bà đừng ra. xuất phát từ phí tổn suy xét, giao cảnh giam xe bãi đô xe vị trí hẻo lánh. chỉ có một cụ ông phe phẩy quạt hương đổ ngồi ở phòng bảo vệ cải trang quá tiểu hề vòng đến tường vây mặt sau tả hữu nhìn xem xác nhận không ai linh hoạt phiên đi vào hắc ngắn ngủn hai mươi thiên nàng là cái gì trộm cắp sự tỉnh đều làm hết bên trong rừng lại không ít có thai nạn xe cổ dấu vết xe còn có một ít có thiêu đốt quá dấu vết tiểu hề chọn xe tổn hại nghiêm trọng xe trích bài xe con lam bài xe lớn thẻ vàng tân nguồn năng lượng lục bài tận khả năng bao quát nhiều tỉnh hái được một đống biển số xe sau nàng lập tức rời đi, đi bộ tìm được một nhà mang ngầm bãi đỗ xe đóng cửa thương trường, ở đen như mực bãi đỗ xe nội tìm một cái ẩn nấp góc tiến vào không gian. nàng ở không gian nội chọn tam chiếc xe trang giấy phép, dư lại chờ buổi tối nghỉ ngơi khi lại trang. sau đó thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, trong sông phao trong mưa sối, mặc dù ở trên thuyền phòng vệ sinh thay đổi quần áo, vẫn như cũ cả người khó chịu. hết thể ổn thỏa, tiêu hề xuất phát, vô luận là vân tỉnh bản đồ vẫn là cả nước bản đồ nàng đều có. Thanh thị này là du lịch thắng địa, nàng mang ba mẹ mở ra nhà xe đến từ giá du quá. Địa phương cử kinh thị 3.000 km, đi cao tốc muốn ba mươi mấy tiếng đồng hồ, tính thượng nghỉ ngơi thời gian, thuận lợi nói, hai ngày hai đêm. Đến mau một chút, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình động tác rất nhanh, là có thể so xâm chấp mưa báo trước đến kinh thị. Trên đường chiếc xe thiếu, ban ngày tầm nhìn cao, lộ tuyến có mơ hồ ấn tượng, tiểu hề vẫn luôn chạy đến thiên hoàn toàn ám xuống dưới mới tiến vào cao tốc phục vụ khu nghỉ ngơi. Buổi chiều 3 giờ xuất phát, buổi tối 8 giờ dừng lại, năm cái giờ, chạy 700 km, đã tiến vào Tứ Xuyên. Tiến vào phục vụ đại lâu khi, đứng ở cửa nhân viên công tác yêu cầu Kiều Hề đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận. Nhân viên công tác ở che kín giấy chứng nhận hào hồ sơ nội tra tìm thân phận của nàng chứng hào, không tra tìm đến ký lục, mới giao cho Kiều Hề một trương màu đỏ tờ giấy cùng một trương màu xanh lục tờ giấy, bằng màu đỏ phiếu định mức đi siêu thị mua đồ vật, mỗi người hạn mua 10 kiện thương phẩm. Bằng màu xanh lục phiếu định mức đi nhà ăn ăn cơm, mỗi người hạn mua một cơm. Cúc điện đoạn vong lúc sau, tận thế ngôn luận đang thịnh hành, cá biệt khu vực thậm chí xuất hiện tranh đoạt đánh tạp sự kiện. Cơ hồ mỗi cái thành thị đều có một bộ phận người bốn phía chữ hàng vật tư, thế cho nên vốn dĩ không nghĩ đội người đều bắt đầu cùng phong. Bị quét sạch kệ để hàng dẫn phát lo âu, tuần hoan đắc tính, đột hóa người càng ngày càng nhiều. Diễn biến đến nay, người ăn sao câu này vạn năng thăm hỏi ngữ biến thành người đột sao. Liên có một bộ phận qua đường tài xế theo dõi phục vụ khu siêu thị, người hạn mua số lượng, hắn liền mua xong một lần lại một lần. Phục vụ khu siêu thị không giống bên ngoài siêu thị, yêu cầu bài tốt nhất mấy cái giờ đội, có đôi khi đều không cần xếp hàng. Lúc này mới không thể không thực hành loại này chính sách, mỗi cái giấy chứng nhận hào 24 giờ nội tại cùng cái phục vụ khu chỉ có thể lĩnh một lần hồng lục điều. Nhân viên công tác lại hỏi, qua đêm sao? thời gian này điểm, rất nhiều tài xế đều là ngủ một giấc chờ hừng đông lại đi. Nay đã khác xưa, tuyệt đại bộ phận đoạn đường không đèn, cẩn thận tài xế đều không thích đuổi đêm lộ. Tiêu hê gật đầu. Nhân viên công tác lại lần nữa đưa cho nàng một trương màu xanh lục phiếu định mức, ngày mai ăn cơm sáng dùng, đừng rớt, đánh rơi không bổ. Tiêu hề nhìn nhìn hồng lục tờ giấy, mặt trên liền một cái ngày, ngày thượng cái con dấu. Nàng cầm hồng điều đi trước siêu thị, bên trong thương phẩm chủng loại số lượng đều thực phong phú, còn không đến một tháng. Như vậy nhiều nhà xưởng bán ra thương siêu thị cửa hàng tồn kho không có khả năng nhanh như vậy tiêu hao xong. Nghe nói, quốc gia dự trữ lương đủ cả nước nhân dân ăn được mấy năm, hy vọng là thật sự. Có mặt trên quản chính là không giống nhau, đồ vật đều là giá gốc, nàng mua 10 vại bất đồng khẩu vị xì lì tồn. Nhà ăn ban chính là thức ăn nhanh, món ăn tự rước, tiểu hề tuyển một phần thịt kho tàu thò đầu, một phần cá hầm một phần làm rán đậu cô ve, một phần chua cay canh cùng một chén cơm thẻ. nàng tìm được một cái chung quanh người nhiều vị trí ngồi xuống một bên ăn một bên nghe người ta nói chuyện phiếm hiện giờ thông tin tê liệt tin tức toàn dựa dân cư tương truyền gặp gỡ cảm thấy hứng thú liền đáp lời hỏi một câu nàng lớn lên hảo thái độ dai đối phương cũng mừng rỡ nói cho nàng đều là bình thường dân chúng cũng nói không nên lời cái gì đặc biệt có giá trị tin tức càng nhiều là ở oán giận sinh hoạt không dễ tổng thể nghe xuống dưới trừ bỏ cúp điện đoạt võng chính là tiểu phạm vi hỏa hoạn cũng không có đại hình thai nạn Tình huống so tê quốc hảo rất nhiều. Ở bên ngoài đại ở 9 giờ, tiêu hề trở lại trong xe, định hảo ngày mai buổi sáng 4 giờ rưỡi đồng hồ báo thức sau, tiến vào không gian lên giường ngủ. Hôm nay buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm mai liền không ngủ, một hơi chạy đến ra. Một giấc ngủ tỉnh, thần thanh khí sảng. Tiêu hề ăn qua cơm sáng lập tức xuất phát, 5-6 tiếng đồng hồ dừng lại, ăn một chút gì, hoạt động hoạt động tay chân, nghỉ ngơi nửa giờ đến một giờ sau tiếp tục xuất phát. Rốt cuộc ở 29 ngày buổi sáng 10 điểm tiến vào kinh thị. Trên đường người xe đều không nhiều lắm, nhưng là có không ít xe cảnh sát quân xe cùng xe cứu hỏa. Cực nóng hè nóng bức, trời hành vật khô, rất nhiều cư dân tự hành nhóm lửa nấu cơm, hỏa hoạn trở thành phòng bị trọng điểm, trước mắt vô pháp kịp thời báo nguy, chỉ có thể làm xe cứu hỏa mãn thành chuyển động. Ngay ngắn trật tự cảnh tượng lệnh tiểu hề tâm tình sung sướng, lại có nửa giờ là có thể về đến nhà. Tiếp theo cái giao lộ, lại đã xảy ra xe. Mấy trăm người lôi kéo viết tay trả ta tiền mồ hôi nước mắt biểu ngữ đổ ở ít hành tổng bộ cửa, hơn nữa có càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng gia nhập. Hiển nhiên là ngân hàng người gửi tiền ở kháng nghị, internet vừa đức, rất nhiều người tồn tại ngân hàng tiền lấy không ra, nhưng trong sinh hoạt ăn uống tiêu tiểu nơi trốn đều phải tiền, làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Thật thể người làm ăn còn hảo, có thể bán phá giá hàng hóa thu hồi tiền mặt, làm công người thật sự không có biện pháp, cúp điện đoạn vong tạo thành đại diện tích thất nghiệp, tiền lương không có. tiền tiết kiệm cũng không có cuối cùng tiền mặt cùng chữ hàng tiêu hao xong thậm chí quý trọng vật phẩm đều đã bán của cải lấy tiền mặt lại không nháo thật muốn chết đói cuối cùng như thế nào xong việc tiểu hề không biết tới rồi giao cảnh dẫn đường chiếc xe thay đổi tuyến đường hơn 10 phút sau nàng từ một con đường khác rời đi ngân hàng cửa như cũ dòng người chen chúc xô đẩy phần 21 20 phút sau nàng ngừng ở cẩm lan sơn trang chính đại trước cửa biệt thự tiểu khu nghiệp chủ thiếu bất động sản bảo an nhận được mỗi một vị nghiệp chủ Trong khoảng thời gian này ở xã khu yêu cầu hạ, chuyên môn đăng ký hiểu biết các nghiệp chủ tình huống, này đây biết tiểu hề người ở nước ngoài, lập tức thập phần kinh ngạc, tiểu tiểu thư ngài đã về rồi. Tiểu hề vội hỏi, ta ba mẹ thế nào? Bảo an cười, tiểu tổng bọn họ đều khá tốt, chính là lo lắng ngài, hiện tại ngài đã trở lại, bọn họ nhưng xem như có thể yên tâm. Tiểu hề nháy mắt vui vẻ ra mặt, cảm thấy cả người đều nhẹ một nửa, xem bảo an cùng báo tin vui điều dường như... nàng từ ba lô lấy ra hai bao yên từ cửa sổ xe đưa ra đi trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi